Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 947 tứ đẳng Phù Văn Bí Ký bất quá. Những thứ này đều không phải là Lâm Viêm rất muốn. Hắn rất muốn nhất chính là Phù Văn Bí Ký. Bây giờ trên đại lục, Địa Giai Linh Ký đã hoàn toàn không cách nào lấy ra tay. Gặp phải chân chính ngưu bức cường giả Địa Giai Linh Ký cũng chỉ có thể hướng một bên đứng. Đương nhiên, nếu là Thiên Giai Linh Ký lời nói... Vậy dĩ nhiên là không giống nhau. Lâm viêm cuối cùng lá bài tẩy cũng hay lại là nắm giữ một loại thiên giai linh kỹ. Nhưng mà vẫn không có sử dụng qua A. Dù sao, đây chính là thiên giai cấp bậc linh kỹ A. Một khi sử dụng được, này tương hồi oanh đồng đại lục nhất phương tồn tại. Không phải vạn bất đắc dĩ, lâm viêm tự nhiên là sẽ không dễ dàng vận dụng. Ô lục soát nửa ngày, Lâm Viêm đột nhiên phát hiện mấy quyển thần bí quyển trục. Một quyển màu lửa đỏ quyển trục, một quyển lục sắc quyển trục. Hai quyển quyển trục bên trong đều là hàm chứa mạnh mẽ linh khí lực lượng. Lâm Viêm đầu tiên là đem kia một quyển màu lửa đỏ quyển trục mở ra. Trong nháy mắt, một cổ bàng bạc linh khí lực lượng. Từ kia quyển trục chính giữa cuồn cuộn ra Lâm Viêm vội vàng đem gian phòng của mình kết giới lực lượng cho tăng lên. Để phòng ngừa quyển trục này bên trong lực lượng phát sinh tiết ra ngoài hiện tượng. Dù sao, đây chính là bí mật. Nếu là bị còn lại tu luyện giả phát hiện lời nói, đối với Lâm Viêm mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Đây là làm kia màu lửa đỏ quyển trục hoàn toàn mở ra sau, Lâm Viêm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nhìn màu lửa đỏ quyển trục bên trong nội dung. Vậy do linh khí hội tụ mà ra hiểu chữ. Rõ ràng xuất hiện ở Lâm Viêm trước mặt Tứ đẳng phù văn bí kĩ Lại còn là dành riêng hỏa thuộc tính Ha ha thấy rõ ràng kia giữa không trung trôi trồi lên kiểu chữ sau Lâm Viêm thoáng cách thật hưng phấn lên tứ đẳng phù văn bí kĩ Đây chính là tương đối hiếm thấy cùng khi có tồn tại Đây đối với Lâm Viêm mà nói tuyệt đối là một món trọng bảo Phải biết Lâm Viêm bây giờ toàn thân cao thấp Đẳng cấp cao nhất phù văn bí kỹ cũng chẳng qua là nửa chờ mà thôi. Tứ đẳng cấp bật phù văn bí kỹ. Khái niệm gì lâm viêm không dám tưởng tượng. Như vậy phù văn bí kỹ. Nếu là bị chính mình học lời nói. Tương hội phát huy ra đáng sợ giường nào uy lực. Tứ đẳng phù văn bí kỹ, thư hỏa riêu lam. Lâm viêm nhìn phù văn bí kỹ phía trên biểu hiện tiểu chữ, nhẹ dọn thì thầm. Hắn bắt đầu đem tứ đẳng phù văn bí ký cẩn thận đọc một lần. Liếc mắt xây xé năng lực để cho hắn trong nháy mắt liền lính ngộ tứ đẳng phù văn bí ký, tư hỏa Diêu lam. Canh chúc mừng tháp chủ thành công họp được tứ đẳng phù văn bí ký, tư hỏa Diêu lam. Ngay sau đó, liền nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở lâm viêm trong đầu vang lên. Kia mang theo vui sướng thanh âm để cho lâm viêm tâm tình cảm thấy thập phân khoái trá. Lui về phía sau chính mình lại nhiều một loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Ngay sau đó, Lâm Viêm đem hỏa diễm huyền trục cho thu hồi hắn lại đem kia lục sắc linh khí huyền trục mở ra. Ôm ào trong nháy mắt, dầm dạp chẳng chịp linh khí kiểu chữ, liền xuất hiện ở Lâm Viêm trước mặt. Lại là tứ đẳng cấp bậc dung hợp phù văn bí kỹ. Dành riêng phong thuộc tính. Ta đi nhìn thấy trước mặt trôi lơ lượng tư không kiểu chữ. Lâm Viêm nhất thời cả kinh. Tứ đẳng cấp bậc dung hợp phù văn bí ký. Vật này lại chơi đùa cũng tồn tại Lâm Viêm không nói ra kinh ngạc. Hắn còn thật không nghĩ tới. Lại có thể đạt được vật như vậy. Hắn cũng không biết là Lý Mộng sao cùng Diệp hiểu hiểu vận khí tốt đây còn là mình vận khí quá tốt. Tóm lại quá khó được. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 948 mọi người thỉnh cầu Lâm Viêm đem thuộc. Sau đó lại lật nhìn một chút Toàn bộ bảo bối đều bị hắn cho kiểm duyệt xong sau Lâm Viêm còn phát hiện không ít hiếm hoi dược liệu cùng với đúc linh khí tài liệu Trung Quy mà nói Lần này Lâm Viêm tuyệt đối là trúng mùa lớn Mặc dù bởi vì vội vàng rời đi nguyên nhân Không có thể ở mộ huyệt kia bên trong thật tốt tiến hành lục soát một phen Nhưng chỉ vẻn vẹn là mang đến bảo bối Đã là cực đại thu hoạch Hô Đem toàn bộ bảo bối cũng cho một vừa qua, sửa sang lại một phen sau. Lâm viêm thở ra một hơi thật dài. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giờ phút này, sắc trời đã tối tâm. Hiển nhiên, đi qua hắn tra cứu bảo bối những thời giờ này, một trời đát lặng lẽ trôi qua. Mắt thấy màn đêm đánh đến nơi, Lâm viêm đứng dậy đi ra nhà, chuẩn bị đi ra ngoài ăn chút đồ ăn ngon ăn ngon. Ngay tại hắn mới vừa đi ra nhà trỏ ngoài cửa lớn lúc Một đám tu luyện giả đem cho vây chặt lên lâm viêm chúng ta muốn mấy người luyện đan Ta nguyện ý ra tam bách vạn kim tệ Ta nguyện ý dùng thép thép dòng đá đoán coi như trao đổi Ta nguyện ý Rất nhiều tu luyện giả đều là mặt đầy cung kính hướng về phía lâm viêm Muốn mời lâm viêm xuất thủ luyện chế đan dược Đương nhiên cũng có người muốn mời lâm viêm luyện chế linh khí Dù sao, bất kể là đan dược hay lại là linh khí, Lâm Viêm cũng có thể toàn bộ hoàn thành. Đây chính là Lâm Viêm mạnh mẽ chỗ. Thực lực của hắn đã hoàn toàn ở để tứ trọng thiên phía trên truyền ra. Bây giờ, toàn bộ tứ trọng thiên người, không có một người là không biết Lâm Viêm. Lâm Viêm thiên phú, năng lực, vậy cũng là siêu cấp nhân vật cường hoành. Thật xin lỗi, các ngươi đồ vật, ta cũng không có hứng thú gì. Nghe thấy xung quanh lời nói Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Uyển chuyển cự tuyệt Đối với bọn hắn đồ trong tay Cùng với trong miệng nói ra đồ vật Lâm Viêm là hoàn toàn không có hứng thú chút nào Bởi vì Vậy đều không phải là mình muốn Hắn bây giờ muốn muốn cái gì Nhưng là tương đối ngưu bức Phổ thông tu luyện giả Căn không cầm ra Lâm Viêm huyên đệ Suy tính một chút đi Ta muốn cầu xin không cao Lâm Viêm huyên đệ ta chỉ là muốn một quả đan dược thất phẩm mà thôi. Lâm Viêm Nghe Lâm Viêm huyển chuyển cự tuyệt lời nói, hoàng gia đấu phân học viện tu luyện giả đều là nhiều lần nói. Bọn họ muốn mời Lâm Viêm xuất thủ, nhưng mà Lâm Viêm nhưng là trực tiếp cự tuyệt. Ngay sau đó, Lâm Viêm thân hình động một cái cả người một bước bước vào trong hư không. chung quanh tu luyện giả nhìn kêu một cái kinh ngạc, linh tôn cường giả trốn vào hư không, mạnh mẽ vô cùng. Mà Lâm Viêm khí tức, cũng là trong nháy mắt biến mất ở bọn họ cảm giác chính giữa Bọn họ coi như là tinh tế đi cảm giác, cũng không có nhận ra được Lâm Viêm Nhưng một giây ghế tiếp bên trong học viện trong phòng ăn Nhưng là hư không sóng gió nổi lên chợt Lâm Viêm thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đã sớm biết Lâm Viêm ở sau khi tu luyện xong nhất định sẽ tới ăn một bữa Cho nên, thật sớm cũng đã ở nơi này chờ đợi. Lâm Viêm ca ca, ngươi tới. Làm Lâm Viêm thân hình từ giữa hư không giẫm chân đi ra trong nháy mắt đó, Lý Mộng Dao cùng Diệp Hiểu Hiểu ánh mắt liền chuyển hướng trên người của hai người. U, vè quơ quơ m. Lâm Viêm gật đầu một cái, ngay sau đó kêu rất nhiều đắc tiền đồ ăn ngon ăn ngon. Ngồi ở Lý Mộng Dao cùng Diệp Hiểu Hiểu đối diện, Các ngươi là ở nơi này chờ ta sao Lâm Viêm nhìn hai nàng hỏi. Phi, không biết trang điểm. Hai nàng chối nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 949 cho các ngươi một cá kinh hỉ Lâm Viêm cười một tiếng. Hai mắt trực câu câu nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Đem hai vị đại mỹ nữ gò má, nhìn giống như táo đỏ như thế hồng thông thông. Ngươi làm gì vậy nhìn như vậy chúng ta chúng ta trên mặt cót lò sao Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu ánh mắt tránh né. Ngượng Ngùng nói. So với Hoa Nhi cũng còn khá nhìn. Lâm Viêm xấu cười sơ, sơ quy quy, e u, nói. Phi, miệng lưới trơn chu. Nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu, Hiểu Hiểu gò má, càng thêm đỏ. Các nàng phát hiện bây giờ Lâm Viêm là càng phát ra lưu manh. Động một chút là muốn âm điệu đùa dẫn các nàng. Được, không đùa các ngươi chơi đùa, hay lại là nói chính sự đi. Lâm viêm nhìn hai nàng kia ngượng ngùng bộ ráng, nhẹ nhàng một lời, nói cho các ngươi một cá kinh hỉ Cái gì kinh hỉ hai nàng nghe một chút, nhất thời sắc mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ngay sau đó, lông mi mặt nhăn suy tư một chút. Hai người cũng nghĩ đến cái gì nhìn lâm viêm. Cùng nói. Là ở đâu mặt lấy ra thứ tốt sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm viêm gật đầu một cái. Nói. Đoán một chút nhìn. Là vật gì vừa hai người tự hỏi. Sau đó không hẹn mà cùng cười một tiếng. Nói. Thật chẳng lẽ có dung hợp phù văn bí ký lâm viêm cười một tiếng. Nhìn lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu. Nói. Các ngươi vận khí rất không tồi. Tứ đẳng cấp bậc dung hợp phù văn bí ký Ta nghĩ các ngươi sẽ có rất lớn hứng thú Cái gì tứ đẳng phù văn bí ký Hay lại là dung hợp tính nghe lâm viêm lời nói Lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu hai vị mỹ nữ Nhất thời cả kinh Dung hợp linh ký đã là vô cùng hy có tồn tại Dung hợp phù văn bí ký Cái này ở cổ trọng thiên trên đại lục Nhưng là một mực chưa từng nghe nói qua Nhưng là giờ phút này, Lâm Viêm nhưng là từ cổ mộ kia chính giữa đạt được như vậy một loại dung hợp phù văn bí kỹ. Hơn nữa cấp bậc, hay lại là tứ đẳng cấp bậc. Như vậy hy có đồ, nếu là chuyện đi lời nói. Tất nhiên có thể trong nháy mắt, oanh đồng toàn bộ cửu trọng thiên đại lục, thư. Nhìn thấy hai nàng kia kích động bộ ráng, Lâm Viêm liền vội vàng làm một cách bình an khiêm tốn nhỏ tiếng một chút thủ thí. Bực này bảo bối nếu là bị người xung quanh biết Kia còn không biết sẽ đưa tới như thế nào mầm tai họa đây dù sao Đây chính là tứ đẳng cấp bậc phù văn bí kỹ Hay lại là dung hợp bí kỹ Giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngũ đẳng phù văn bí kỹ Hai nàng vội vàng khôi phục nghiêm nhị Giả giả bộ chuyện gì cũng không có Các nàng nhìn lâm viêm thấp giọng hỏi Là cái gì thuộc tính các ngươi rất muốn thuộc tính Lâm Viêm đảo, phong, hai nàng hai mắt nhìn nhau một cái đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy hưng phấn cùng vui sướng, U-V-Q-Q-M. Lâm Viêm nhìn hai nàng cao hứng bộ ráng, khẽ gật gật đầu, nói, chờ một hồi ta liền cho các ngươi, các ngươi cố gắng tu luyện đi, được, hai nàng nội tâm không nói ra cao hứng. Có dung hợp phù văn bí ký đối với bọn hắn mà nói thực lực tuyệt đối là tăng vọt một mảng lớn tồn tại, cho dù là đối mặt linh tôn cấp cường giả cũng là có sức đánh một trận. Dù sao, dung hợp cấp bậc linh ký bí ký uy lực lập phòng thập phân ginh khủng. Một khi đem lực lượng chân chính phát huy ra lời nói, này tương hội là cực độ nhân vật khủng bố. Sau đó, ba người ở bên trong phòng ăn ăn thức ăn ngon. Sau khi ăn uống no đủ đồng thời ở Hoàng gia đấu vân học viện bên trong viện đi lang thang. Thừa dịp không người. Lâm Viêm đem kia một quyển tứ đẳng phù văn bí kỹ. Dung hợp loại hình bí kỹ quyển trục. Cho Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 950 phong vân bảng để nhất Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người nhận lấy phù văn bí kỹ. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí thu hồi các ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Từ từ học tập. Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Nói. Ở nơi này hoàng gia đấu phân học viện bên trong. Hai người các ngươi thiên phú. Đác là rất mê hoạt lẳng lơ nghiệt tồn tại. Lại yêu nghiệt kia cũng không cách nào với ngươi so sánh à. Diệp Hiểu Hiểu biếu môi một cái. Nói. Bây giờ toàn bộ hoàng gia đấu vân học viện Người nào không biết Người mới là học hết viện ma dựa à, Đúng vậy, lâm viêm ca ca, người thiên phú Đã không phải là yêu nhiệt hai chữ có thể hình dung Lý mộng giao phụ họa nói Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi Lâm viêm lúc túng cười cười Sau đó, ba người ở bên trong sân trường đi lang thang khắp nơi Nói trò chuyện sung sướng Để cho hoàng gia đấu vân học viện bên trong vô số tu luyện giả, một trận hâm mộ và sùng bái. Rất nhiều mỹ nữ đối với Lâm Viêm đều là ác mộ không thôi. Mà rất nhiều nam tử dĩ nhiên là thích Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người mỹ nữ này. Chỉ bất quá, bọn họ rất rõ, Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao là thuộc về Lâm Viêm. Ta nữ thần A, ta là không có nửa điểm vi vọng. Ta cũng vậy, ô ô ô. Lâm Viêm quá đạp ngựa ưu tú, chúng ta căn không cách nào so sánh với. Xem ra chỉ có thể tiến hành tương tư đơn phương. Tương tư đau, ai có thể hiểu được ạ. Nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu hai vị học viện nữ thần chỉ cùng Lâm Viêm thân cận. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong. Vô số tuổi trẻ anh Tuấn. Có bất phàm thiên phú nam tử. Đều là lòng như đao cắt. Toái đầy đất. Bọn họ trong ngày thường bất kể như thế nào thân cận, như thế nào lấy lòng nữ thần. Lại cho tới bây giờ không có nhìn tới bọn họ liếc mắt. Nhưng mà đối với Lâm Viêm, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai vị Mỹ nữ, nhưng là vừa nói vừa cười. Cùng bọn chúng so sánh thật là một cái thiên, một cái địa. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu ở trước mặt bọn họ, đó chính là một tòa băng sơn. Chỉ có đối mặt lâm viêm thời điểm mới có thể nhìn thấy kia ôn nhu Mỹ lệ nụ cười. Cái này làm cho hoàng gia đấu phân học viện bên trong. Vô số thiên phú không tể Mỹ thiếu nam. Cũng đều là không ngừng hâm mộ. Hắn chúng ta đối với Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu vậy cũng là thèm thuồng đá lâu. Hẳn không được. Mỗi ngày cùng hai vị Mỹ nữ ngâm chung một chỗ. Nói trò chuyện một chút nhân sinh. Trao đổi một chút cảm tình. Nhưng là Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đã ở trong học viện công nhận là Lâm Viêm nữ nhân Lâm Viêm ca ca ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa Ngươi thiên phú bây giờ đã là mọi người đều biết mạnh mẽ Lý Mộng Giao nhìn Lâm Viêm nói tiếp đó ta cùng Hiểu Hiểu sẽ cố gắng đuổi theo ngươi Đấu ta chờ các ngươi Lâm Viêm cười một tiếng nói Oanh! Đột nhiên một đảo linh khí lực lượng cuồn cuộn mà ra Lâm viêm nhớ mày một cái Chỉ cảm thấy một cổ linh tôn cường giả khí thế Hướng chính mình hung hăng ép qua tới Hắn sầm mặt lại Một giây ghế tiếp Một đảo hư không trực tiếp bị xé toạt ra Chợt một tên linh tôn cường giả mới có thể kia giữa hư không đi ra đó là Học viện chúng ta thiên đấu phong vân bảng đứng đầu bảng lưu vân Ta tào Hắn không phải là đang bế quan sao thế nào đi ra tí tí Lưu Vân có thể là chúng ta hoàng gia đấu vân hoặc viện nhân vật quan trọng thiên đấu phong vân bảng đệ nhất tồn tại. Hắn lần này đi ra là vì Lâm Viêm mà tới sao? Tất cả mọi người nhìn thấy vậy từ trong hư không đi ra người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 951 công bình quyết đấu. Đánh của ngươi chính là Lâm Viêm Lưu Vân từ trong hư không đi ra. Ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người. Hỏi. Đúng. Là ta. Người tìm ta lâm viêm nhìn lên trước mặt nam tử. Thiên đấu phong vân bảng đơn phía trên hạng nhất. Lưu vân. Trên mặt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Người này, hắn không phải là không biết. Khi tiến vào hoàng gia đấu vân học viện thời điểm cũng đã nghe nói người này đại danh. Thực lực kia tuyệt đối là hoàng gia đấu phân học viện bên trong toàn bộ học viên bên trong mạnh nhất tồn tại. Tới một trận công bình quyết đấu. Lưu Vân nhìn Lâm Viêm. Nói. Nếu như ngươi thua. Sẽ vì ta chế tạo một cách linh khí. Luyện chế một viên bát phẩm đan dược. Lý do đây Lâm Viêm nghe Lưu Vân lời nói. Mặt đầy ổn định nhìn Lưu Vân hỏi. Nghe ngươi không lấy tiền. Cũng không thu đồ vật. Cho nên ta chỉ có thể cùng ngươi tới một trận công bình quyết đấu. Ngươi không dám theo hẹn sao Lưu Vân nhìn Lâm Viêm. Vẻ mặt thành thật nói. Un um ảo. Lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người nghe Lưu Vân lời nói đều là cả kinh. Ta đi, Lưu Vân muốn khiêu chiến Lâm Viêm. Đây là nghiêm túc sao đứng đầu bảng khiêu chiến một cách mới vừa vào học viện không tới một năm tân sinh tí tí. Lâm Viêm lần này là thật kiếm đủ mặt mũi bị Lưu Vân khiêu chiến. Mọi người thấy chống cử Lưu Vân cùng Lâm Viêm. Bọn họ muốn nhìn một chút. Lâm Viêm có dám hay không ứng chiến đây chính là học viện thiên đấu phong vân bảng đơn đệ nhất cường giả A. Cho tới bây giờ không có chủ động khiêu chiến qua ai, từ trước đến giờ cũng là người khác khiêu chiến hắn. Nhưng kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ là bị đánh sang vãi đầy đất. Từ Lưu Vân trở thành hoàng gia đấu vân học viện thiên đấu phong vân bảng vị thứ nhất sau. Chủ động khiêu chiến người, một mực chưa từng xuất hiện. Nhưng hôm nay, Lưu Vân nhưng là chủ động khiêu chiến Lâm Viêm. Đây không thể nghi ngờ là nói rõ, Lâm Viêm có rất mạnh phân lượng. Ta tại sao phải đánh với ngươi hơn nữa đánh thắng? Ta lại có ít lời gì chứ Lâm Viêm nhìn Lưu Vân. Vẻ mặt thành thật nói. Nếu như ngươi thắng... Ta liền đem ta trăm ngàn cây đắng đạt được đúc vũ khí tài liệu cho ngươi. Lưu Vân nói xong, lập tức từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, xuất ra một khối thiên ngoại vấn thạch lòng. Kia vấn thạch lòng tản ra mãnh liệt kim thuộc tính lực lượng. Cổ lực lượng kia để cho người riêng kị. Lại là thiên ngoại vấn thạch lòng, xem ra ngươi là lấy được vật này, hẳn hao phí không ít tinh lực đi. Nhìn thấy Lưu Vân lấy ra tài liệu. Lâm Viêm hơi sưởng sờ, nhìn Lưu Vân nói. Thiên ngoại vấn thạc lòng. Đúng là hắn phá toái hư đao. Thăng cấp tới thất phẩm linh khí. Một loại trong đó không thể thiếu tài liệu. Loại tài liệu này thập phân hiếm hoi cùng hiếm thấy. Cho dù là tại thiên ngoại vấn thạc bên trong cũng không nhất định có thể tìm được thiên ngoại vấn thạch lòng. Bởi vì đó là thiên ngoại vấn thạc bên trong tinh thuần trung tâm tài liệu là tốt nhất một hối. Tài liệu này ta xác thực đến từ không dễ. Làm một danh luyện khí sư. Ta nhớ ngươi hẳn biết. Thiên ngoại này vẫn thạch giá chỉ chứ Lưu Vân nhìn lâm viêm. Vẻ mặt thành thật nói. Chỉ cần ngươi đánh bại ta. Vật này. Chính là ngươi. Nếu là ngươi thua lời nói, như vậy, ngươi sẽ vì ta luyện khí, luyện đan. Đây không phải là một cái công bình giao dịch A Lâm Viêm nhìn Lưu Vân nhẹ nhàng cười cười, nói ta thắng đạt được tài liệu cũng chỉ có một loại. Mà ta thua. Không chỉ có nên vì ngươi luyện khí, còn phải luyện đan. Đánh cuộc này chú thích. Ta rõ ràng thua thiệt A Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 952 ước chiến nghe Lâm Viêm lời nói. Lưu Vân khẽ mỉm cười. Nói, ta đây lại thêm một gốc bát cước huyền băng thảo. Người nên cũng biết bát cước huyền băng thảo giá chỉ chứ Lâm Viêm nghe vậy, không khỏi sườn sốt một chút. Người này, xuất thủ còn thật là số tiền khổng lồ ác. Hai loại tài liệu đều là tương đối chân quý tồn tại. Tại thị trường thường, vậy cũng là thuộc về có tiền mà không mua được bảo bối. Được đồng ý. Lâm Viêm không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp một cách đáp ứng. T. Trung quanh tất cả mọi người nghe Lâm Viêm lời nói, nhất thời không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới đối mặt mạnh mẽ như vậy Lưu Vân, Lâm Viêm lại còn sám tiếp nhận khiêu chiến. Đây cũng quá để ý mình chứ ta đi. Người này, thiệt giả, lại thật tiếp nhận khiêu chiến rời ạ. Với Lưu Vân đánh, đây không phải là muốn chết sao cái này Lâm Viêm. Thật đúng là đủ cuồng Hắn lần này chết chắc. Đúng vậy coi như hắn thiên phú mạnh hơn nữa kia cũng cần thời gian trưởng thành chứ. Trung quanh tu luyện giả ánh mắt đều là đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người. Đối với lâm viêm dứt khoát như vậy liền tiếp nhận hoàng gia đấu vân học viện. Thiên đấu phong vân bảng thượng xếp hạng thứ nhất cường giả lưu vân thiêu chiến. Bọn họ đều là nhất trí cho rằng lâm viêm đây chính là tại tìm chết. Được sảng khoái. Xin mời, chúng ta đi sân đấu Lưu Vân nhìn thấy Lâm Viêm đáp ứng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Lâm Viêm cũng không thối lui, bay thẳng đến sân đấu đi tới Đối mặt Lưu Vân khiêu chiến, hắn không có sợ hãi chút nào Mặc dù Lưu Vân là hoàng gia đấu vân học viện bên trong để nhất cường giả Lâm Viêm cũng như cú duy trì ổn định Aloy đi nhanh sân đấu, Lưu Vân muốn cùng Lâm Viêm tiến hành quyết đấu Ta đi Thật sao hai người này lại muốn chiến đấu cũng không phải sao, Lưu Vân chủ động khiêu chiến Lâm Viêm Hai cách này cũng đều là cực kỳ biến thái ra hỏa A Nếu là đụng vào nhau Còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây đuổi nhanh đi qua nhìn một chút Đây nhất định là một trận xuất sắc quyết đấu Lúc này toàn bộ học viện bên trong đều có liên quan tới Lâm Viêm cùng Lưu Vân truyền thuyết Vô số tu luyện giả cũng vào giờ khắc này nhanh chóng hướng Hoàng gia đấu vân học viện thiên đấu sân đấu chạy tới. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, lâm viêm. Cùng Lưu Vân hai người ở thi đấu trên lôi đại quyết đấu là hình dáng gì. Dù sao, hai người kia cũng đều là Hoàng gia đấu vân học viện bên trong nổi danh thiên tài. Lúc này, Hoàng gia đấu vân học viện thiên đấu phong vân sân đấu bên trong. Một nơi lớn nhất thi đấu trên lôi đài, Lâm Viêm cùng Lưu Vân hai người, chống cử mà đứng. Hai người bọn họ đứng ở tối đại trên lôi đài, ánh mắt nhọn đưa mắt nhìn ở trên người đối phương. Hai toàn thân người tản ra mạnh mẽ khí tức, nghiếm nhiên không phải bình thường tu luyện giả có thể so sánh. Toàn bộ trong sân đấu chung quanh đều là đứng đầy hoàng gia đấu vân học viện học viên. Ngay cả rất nhiều đạo sư cùng với các trưởng lão. Khi nghe thấy Lâm Viêm muốn cùng Hoàng gia đấu vân học viện, trước phong vân bảng đơn phía trên hạng nhất Lưu Vân tiến hành quyết đấu thời điểm, cũng đều dối díp chạy tới tới quan cuộc so tài. Không nghĩ tới a Lâm Viêm mới vừa tiến vào học viện không lâu, dĩ nhiên cũng làm muốn cùng bảng nhất Lưu Vân tiến hành quyết đấu. Phong lão đầu, ngươi nói hai người bọn họ quyết đấu, ai cuối cùng có thể chiến thắng đây đừng làm loạn kêu. Hai người bọn họ đều là thiên tài tuyệt thí. Bất quá Lưu Vân dù sao tiến vào học viện như cũ rất lâu. Phần thắng rất lớn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 953 đối chiến Lưu Vân tứ tinh linh tôn. Lưu Vân nhưng là tứ tinh linh tôn. Hơn nữa thực lực đã tấn thăng thời gian rất lâu. Ở trên thực lực. Điện định đã lâu. Một tên trưởng lão. Nghiêm túc nói. Lâm Viêm mặc dù thiên phú kinh người, bây giờ cũng đã là nhị tinh linh tôn cấp bậc cường giả. Nhưng là Lâm Viêm vừa mới đột phá linh tôn không lâu, sợ rằng ở tu vi phía trên, không cách nào cùng Liễu Vân so sánh. Trận này quyết đấu, Liễu Vân hẳn sẽ đạt được thắng lợi. Ta cũng cho là như thế. Một đám người, không ngừng phân tích người hai người sức chiến đấu. Cuối cùng, mọi người đều là cho là, Lưu Vân mới là người thắng lợi sau cùng. Dù sao, Lưu Vân thực lực, nhưng là tương đối nhân vật cường hoành. Hiểu hiểu tiểu mộng, Lâm Viêm như thế nào cùng Lưu Vân Giang lên A? Hắn chính là chúng ta hoàng gia đấu vân học viện đứng đầu bảng công chức A. Thực lực đã sớm lúc trước. Cũng đã tấn thăng trở thành tứ tinh linh tôn cấp bậc. Trần Phận nhìn trên lôi đài Lâm Viêm cùng Lưu Vân, mặt đầy ngưng trọng nói. Là Lưu Vân tới khiêu chiến Lâm Viêm. Muốn mời Lâm Viêm luyện chế linh khí cùng đan dược. Làm một vụ cá cược Hai người lấy thắng bại tới quyết định. Lý Mộng Giao sắc mặt nặng nề nói. Lưu Vân thực lực. Là tứ tinh linh tôn. Lâm Viêm ca ca vừa mới tấn thăng trở thành nhị tinh linh tôn. Sợ rằng trận chiến này. Đối với Lâm Viêm ca ca mà nói. Vô cùng khó khăn. Đúng vậy, ta nghe nói cái này Lưu Vân thực lực cũng sớm đã đột phá tứ tinh linh tôn. Tam nữ đối với Lâm Viêm đều là vô cùng lo lắng. Dù sao, đối phương nhưng là tứ tinh linh tôn cấp bật cường giả A. Một khi bộc phát ra thực lực chân chính, đây chính là tương đối nhân vật khủng bố. Lâm Viêm, ta rất thưởng thức ngươi thiên phú. Nếu là ngươi nguyện ý tiếp nhận ta thỉnh cầu. Chúng ta tới làm một cái giao dịch cũng vì thường bất khả Lưu Vân nhìn Lâm Viêm Từ tốn nói Ta có thể mang kia hai loại tài liệu cho ngươi một loại Nhưng ngươi phải giúp ta luyện chế một thanh vũ khí Hoặc là luyện chế một viên đan dược Nghe Lưu Vân lời nói Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói So với cách này Thật ra thì ta càng muốn hai loại tài liệu Hơn nữa So với luyện đan hoặc là luyện khí, ta càng thích đánh với ngươi một trận Vẫn là câu nói kia Ngươi nếu là có thể đem ta đánh bại lời nói Hôm nay luyện khí Luyện đan Ta đều nghe ngươi Nhưng mà Nếu là ngươi không cách nào đem ta cho đánh bại lời nói Luyện đan luyện khí Vậy cũng chỉ có thể nói bye bye Oanh nói xong Lâm viêm cấp bập đem trong cơ thể hùng hậu linh khí Điều động kia hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí. Trong nháy mắt liền tử lâm viêm trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Bàng bạc hỏa diễm linh khí. Khuyên khắc san liền đem lâm viêm cả người gói lên lâm viêm một thân khí thế mạnh mẽ Nghiếm nhiên là một gã nhị tinh linh tôn cấp bật cường giả. Thực lực của hắn, gì thường mạnh mẽ, vượt qua rất nhiều người cấp bậc thực lực. Được, đã như vậy, chúng ta đây liền thoải mái chiến đấu một trận. Lưu Vân nhìn lâm viêm, mặt đầy nghiêm túc nói, nếu là ngươi thua, vũ khí này, ngươi nhưng là liền muốn luyện thế cố định. Oanh nói xong, Lưu Vân dưới chân đạp một cái, một thân hùng hậu phong thuộc tính linh khí, trong nháy mắt liền từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra. Tứ tinh linh tôn cường xả khí thế thoáng cách liền hung hăng đè ở lâm viêm trên đầu. Lâm Viêm cảm nhận được vẻ này tứ tinh Linh Tôn cấp bậc cường giả lực ác bách trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn trao mày, không nghĩ tới nhị tinh cùng tứ tinh giữa, lại có lớn như vậy chênh lệch Cái này làm cho Lâm Viêm có thể là phi thường ngoài ý muốn. Cái này ở Linh Tôn, Linh Hoàng cấp bật phía trên có thể là hoàn toàn không tồn tại đây. Nhưng là ở Linh Tôn cường giả cấp bật phía trên. Nhị tinh cùng tứ tinh chinh lịch lại là phi thường to lớn. Ta đi, hai người này thật là biến thái. Đúng vậy, hai cái linh tôn đều là nhân vật đáng sợ. Bất quá, Lâm Viêm cũng là đủ cuồng lại dám ứng đối Lưu Vân khiêu chiến thật là không sợ chết à. Xem thật ký trò hay đi. Nếu là Li Eo hôm nay có thể được đánh bại lời nói, đối với chúng ta mà nói, Không là một kiện rất chuyện tốt sao nhìn trên lôi đài Lâm Viêm cùng Lưu Vân. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong sân đấu chính giữa tu luyện giả trên mặt đều là lộ ra một vệt cười trào phúng cho. Bọn họ đúng là không thể treo vào Lâm Viêm. Nhưng là Lưu Vân cũng không giống nhau. Phải biết Lưu Vân nhưng là tứ tinh linh tôn cấp bậc cường giả. Thực lực kia tuyệt đối là siêu vượt bọn họ tồn tại. Triển áp lâm viêm ở trong mắt bọn họ cũng là cực kỳ bình thường sự tỉnh Phong lộn xộn Chỉ nghe Lưu Vân một tiếng quát to. Toàn bộ thi đấu trên lôi đài. Thoáng cách cuồng phong cuốn lên cuồng phong kia thanh âm. Nghe chung quanh tu luyện giả nội tâm từ trên xuống dưới. Nhìn lại bốn phía phòng ngự bình trướng. Cũng vào giờ khắc này. Cấp túc vẳn vẻo lên ta đi nhưng mà tùy tiện một tay. Tan nhiên sẽ để cho bên trong họp viện các trưởng lão bố trí linh khí bình chứng điên cuồng vạn vẻo lên đặc biệt sao? Có phải hay không quá mức biến thái một chút đặc biệt sao? Thật là kinh khủng à? Nhìn thấy Lưu Vân tùy ý một đòn. Sẽ để cho bốn phía linh khí bình chứng điên cuồng vạn vẻo lên chung quanh tu luyện giả trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Lưu Vân thực lực lại cường hãn tới mức này. Bất quá, trên lôi đài Lâm Viêm đối mặt Lưu Vân thực lực mạnh mẽ, nhưng là không có sợ hãi chút nào. Hắn mặt đầy dễ dàng nhìn Lưu Vân. Nhích miệng lên một vệt đổ cong. Tứ tinh linh tôn thực lực. Thật đúng là bất phàm à. Bất quá, hôm nay ngươi nhất định phải thất bại. Oanh Lâm Viêm nói xong trong cơ thể hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí, điên cuồng phun trào mà ra. Vẻ này sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt cũng làm người ta cảm nhận được cực độ sợ hãi. Trung quanh toàn bộ tu luyện giả cũng trong nháy mắt này cảm giác thân thể bị hung hăng áp chế. Rời ạ quá kinh khủng. Tào, hay là đem linh khí bình chứng mở ra đi. Văn lúc toàn bộ tu luyện giả cũng điều động trong cơ thể linh khí, đem linh khí bình chứng cho điều động mà ra. Sau đó, đem chính mình quanh thân, vây kiến mít lên trưởng tâm diễm. Chỉ nghe Lâm Viêm một tiếng quát lên. Huyền dai cao cấp Linh Vĩ. trưởng Tâm Diễm. Hung hăng một trường. Trực tiếp hướng về phía Lưu Vân đánh tới. Trường Tâm Diễm tốc độ rất nhanh. Ở Linh Tôn cấp bật dưới thực lực thi triển ra. Hoàn toàn có thể địch nổi một tên Linh Tôn thi triển ra địa sai Linh Vĩ. Lâm Viêm. Ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta. Đối mặt ta. Cũng chỉ là sử dụng huyền dai cao cấp cấp bậc trường tâm diễm Nhìn thấy lâm viêm thi triển ra thực lực Lưu Vân cười lạnh một tiếng Nói Đã như vậy Ta đây sẽ để cho ngươi biết một chút về Tứ tinh linh tôn thực lực Điện dai linh kỹ Phong xào Quanh theo Lưu Vân tiếng nói rơi xuống Một đảo cuồng phong Điên cuồng vũ động lên lâm viêm đỉnh đầu Thoáng cách liền bị cuồng phong cho bao phủ ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 954 vòng xoáy tỉ thí cuồng phong kia long huyền Ở lâm viêm trên đỉnh đầu. Tạo thành một đảo to lớn cuồng phong vòng xoáy. Trong nước xoáy tàn mát ra một cổ cuồng thôn phể lực lượng. Cổ lực lượng kia cùng lâm viêm nửa chờ phù văn bí kỹ hỏa diễm thôn phể toàn qua có chút sống nhau. Bất quá về mặt sức mạnh mặt nhưng là không kịp lâm viêm hỏa diễm thôn phể toàn qua. Dù sao, một là nửa cấp bậc khác phù văn bí ký, một là địa giai cấp bậc linh ký Nhưng dù vậy, đang chảy vân tên này tứ tinh linh tôn cường giả thi triển bên dưới Thật sự bộc phát ra mạnh mẽ quy lực, hoàn toàn vượt qua lâm viêm nửa trờ phù văn bí ký Lâm viêm Ngươi không phải là có một loại nửa cấp bậc khác hỏa diễm bí ký sao lưu vân thi triển ra địa giai linh ký Phong xào sau Nhìn lâm viêm Vẻ mặt thành thật nói Ta đây phong xào Mặc dù không là phù văn bí kỹ Nhưng ta đáp lời lính ngộ Đã đạt tới thông hiểu đạo lý trình độ Hôm nay Sẽ nhìn một chút Là năm hỏa diễm thôn phải toàn qua lực lượng càng cường đại hơn Hay là ta gió này ổ thôn phải lực lượng lợi hại Dứt lời Lưu Vân lúc này khống chế chính mình phong xào Đem lâm viêm cả người điên cuồng hướng gió kia ở bên trong thôn phế đi vào Lâm viêm có thể cảm giác được rõ ràng Phong xào bên trong bộc phát ra một cổ cực sự mạnh mẽ thôn phế lực lượng ở nắm kéo thân thể của mình Rất mạnh thôn phế lực lượng bất quá muốn đem ta cho kéo vào đi còn quá non nước một chút Lâm viêm nhìn Lưu Vân nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Vậy thì nhìn một chút Chúng ta vòng xoáy Ai mạnh hơn hoành oanh dứt lời. Lâm viêm lúc này thi triển ra nửa trờ phù văn bí kỹ. Hỏa diễm. Thôn phể toàn qua. Văn lúc, một đảo bàng bạc thiên hỏa vòng xoáy xuất hiện ở Lưu Vân trên đỉnh đầu. Hỏa diễm toàn qua bên trong đồng sảng là bộc phát một cổ cuồng hấp lực. Lâm viêm cùng Lưu Vân cũng đứng ở trên lôi đài chống lại đến đối phương thuộc tính khác nhau linh khí toàn qua. Bọn họ ở tiến hành. So sánh Nhìn xem là ai trước bị kia thôn phải toàn qua nuốt trưởng lấy đi vào Ở chống lại đến đối phương thôn phải toàn qua lúc còn phải duy trì chính mình chiêu thức Đây đối với phủ thông tu luyện giả mà nói cơ hội là không thể nào làm được sự tỉnh Dù sao bọn họ một cách sử dụng điện dai linh ký Một cách sử dụng là phù văn bí ký Muốn duy trì hai loại chiêu thức hình thái kéo dài Không chỉ có phải hao phí đại lượng linh khí Đối với tu luyện giả lực khống chí, cùng với linh hồn lực đều có rất yêu cầu cao. Nếu là có nhất phương, dẫn đầu không nhìn được lời nói kia cơ hồ thì đồng nghĩa với thất bại. Trung quanh tu luyện giả nhìn Lâm Viêm cùng Lưu Vân đối chiến, mang trên mặt vẻ kinh hãi vẻ. Mặc dù song phương cũng không có bộc phát ra kịch liệt chiến tranh. Nhưng là hai người thực lực. Nhưng là hoàn mỹ hiện ra ở chống lại đối phương chiêu thức đồng thời. Còn phải khống chế chính mình chiêu thức. Đây tuyệt đối là đại thần cấp bật tu luyện giả. Ta đi hai người kia. Là dự định liền kiên trì như vậy đi xuống sao quả nhiên. Cao thủ so chiêu. Cũng không cần biết bao hoa lệ chiến đấu. Một chiêu đắc đủ. Bây giờ đến xem, Lâm Viêm không nhất định sẽ bị thua a Đúng vậy mọi người thấy trên lôi đài Lâm Viêm cùng Lưu Vân đối chiến, mặt đầy kinh hãi nói. Ngay sau đó, tất cả mọi người đợi hai người đối chiến kết quả. Nhưng Lâm Viêm cùng Lưu Vân hai người rằng co hồi lâu cũng không có phân ra một cách làm xuống. Ngược lại, kia giữa không trung phía trên hỏa diễm toàn qua. Cùng với cuồng phong vòng xoáy, loáng thoáng gian, thậm chí có trọng hợp dấu hiệu. Ta tạo tình huống gì ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 955 dung hợp kinh khủng. Hai người bọn họ linh kỹ ở dung hợp. Rời ả đây chẳng lẽ là tin đồn chính giữa nhất định một đôi sao nhìn kia giữa không chung. Phát sinh biến hóa cùng di động phong hỏa vòng xoáy. Trung quanh tu luyện giả đều là sườn sốt một chút. Kia to xoáy nước lớn thoáng cách ngay tại giữa không chung, hung hăng dung hợp vào một chỗ. Phong cùng hỏa giao dung để cho đảo này vòng xoáy lực lượng trở nên so với trước kia càng cường đại hơn. Quanh kia to xoáy nước lớn ở phòng ngự bình trướng bên trong tùy ý tịch quyền chứ. Trong nháy mắt, thiên đấu phong vân sân đấu chính giữa lớn nhất thì đấu chung quanh lôi đài phòng ngự bình trướng. Trong khoảnh khắc liền bị tan giá, văn lúc bàng bạc linh khí từ kia trên lôi đài khuyết tán mà ra. Chung quanh tu luyện giả đều là vào giờ khắc này, nhanh chóng quay ngược lại. Toàn thân bọn họ cũng điều động hùng hậu linh khí. Ở quanh thân tạo thành một đảo linh khí phòng ngự bình trướng. Thân sở Lâm Viêm cùng Lưu Vân thật sự lấy ra linh khí toàn qua. Ảnh hưởng đến bọn họ. Ta đi hai người này đúng là điên cuồng A Trong nháy mắt liền đem các trưởng lão bố trí linh khí bình trướng cho phá toái thật là kinh khủng A Không đúng bọn họ chiêu thức hoàn toàn dung hợp sau quy lực trở nên mạnh mẽ. Ta đi nhìn thấy kia nhanh chóng mở rộng linh khí toàn qua, mọi người sắc mặt lần nữa trầm xuống. Không được, phù văn này bí kĩ cùng linh khí tiến hành dung hợp, chúng ta phải ngăn cản linh khí bùng nổ. Hoàng gia đấu vân học viện trưởng lão nhìn thấy lâm viêm thả ra ngoài chiêu thức, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lúc này điều động trong cơ thể linh khí. Đem lâm viêm cùng lưu vân không cẩn thận lấy ra to lớn linh khí toàn qua. Khống chế lên rầm rầm rầm mấy đảo bàn bạc linh khí đều là trong cùng một lúc từ Hoàng gia đấu vân học viện các đại trưởng lão trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Hoàng gia đấu vân học viện các trưởng lão lập tức xuất thủ đem kia to lớn linh khí toàn qua tiến hành phong tỏa. chợt trong tay bọn họ đồng thời nhảy ra một đảo rườm ra ấm ghếp, thô, một xây ghế tiếp, mấy người đồng thời một tiếng quát lên. Mạnh mẽ linh khí thoáng cách liền linh khí toàn qua cho phong tỏa rừng. Sau đó, mấy tên trưởng lão lại vừa là vung tay lên. Đem kia lôi đài, sử dụng linh khí phòng ngự bình chứng bảo vệ lên các ngươi tiếp tục đi. Một tên trưởng lão nhìn lâm viêm cùng Lưu Vân tử tốn nói. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra mãnh liệt chiến ý. Thình thịt hai người dưới chân đạp một cái trong cơ thể hùng hậu linh khí nhất thời cuồn cuộn mà ra. Chợt! Hai người giống như ly huyền chi mũi tên một dạng hung hăng hướng đối phương bảo trùng đi. Lâm viêm vung trong tay quả đấm, hung hăng một quyền hướng lưu vân đập tới. Huyền sai cao cấp linh nghĩ, bát cực quyền. Hoành chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên cuồng quả đấm hung hăng cùng lưu vân quả đấm nặng nề đụng vào nhau. Vậy mạnh mẽ trong quả đấm bộc phát ra mới vừa lực lượng. Lưu Vân Tứ Tinh Linh Tôn cũng là thi triển ra một đảo huyền dai cao cấp linh ký huyền Pháp. Một huyền cùng lâm viêm đụng nhau, hai người quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng thật lớn dung động ba động. Quanh năng lượng khổng lồ dung động. Đem trên lôi đài cho bụi. Trong nháy mắt cho mang theo lực lượng kia. Khiến cho người chắc lưới. Thình thịt hoành ngay sau đó, liên tiếp không ngừng tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm Viêm cùng Lưu Vân hai người quả đấm, không ngừng đập chung một chỗ. Hai người ai cũng không cam chịu lui về phía sau tấn công giống như bão táp phổ thông hung. Để cho ta biết một chút về ngươi thiên hỏa. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 956 phong tí Lưu Vân một bên hơn. U O I Quyền Vừa nhìn Lâm Viêm nói Như ngươi mong muốn. Nghe Lưu Vân lời nói Lâm viêm khinh miệt cười cười. Trong cơ thể công pháp. cửu thiên phần viêm quyết. Nhất thời điên cuồng vận chuyển lên trợ. Một quyền hướng lưu vân đập tới. Một quyền này uy lực. So với trước kia quả đấm cường hoành hơn gấp mấy lần. Tuyệt đối không phải huyền dai cao cấp linh kỹ có thể so sánh. Dù sao đây chính là bổ sung thêm thiên hỏa một quyền. Trước sử dụng huyền dai cao cấp linh kỹ. Mặc dù cũng là mang theo một chút thiên hỏa Nhưng là tại thiên hỏa hùng hậu trong trình độ mặt Lại là hoàn toàn không cách nào cùng bây giờ Lâm viêm chân chính điều động trong cơ thể thiên hỏa có thể quyết định Oanh chỉ nghe một đảo hỏa diễm cuồn cuồn âm thanh âm vang lên Lâm viêm nắm tay phải phía trên thiêu đốt lên một cổ trích nhiệt hỏa diễm Ngọn lửa kia trong nháy mắt liền mãnh liệt vô cùng Đem hư không cũng thiêu đốt vặn vẻo lên vành một xây ghế tiếp Lâm Viêm quả đấm liền hung hăng cùng Lưu Vân quả đấm đập ầm ầm chung một chỗ. Hai người quả đấm đối với đụng nhau, phát ra một đảo tiếng vang trầm trầm Kia một đảo buồn mực vang làm người ta cảm thấy rung động. Một cổ gợn sóng năng lượng càng là trong nháy mắt liền khuyết tán ra thật là mạnh một đòn. Lưu Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối mặt Lâm Viêm mạnh mẽ quả đấm, hắn cảm thấy thập phân khiếp sợ. Một quyền như vậy để cho hắn lại hơi có chút run dậy. Không hổ là thiên hỏa lực lượng. Bất quá, dù vậy, Lưu Vân như cũ không lui về phía sau chút nào. Dù sao, hắn chính là tứ tinh linh tôn cường giả. Ở Lâm Viêm trước mặt, như cũ duy trì tư thái cường giả. Bất kể nói thế nào, Lâm Viêm nhưng vẫn là một tên nhị tinh linh tôn cấp bật cường giả. Nhị tinh cùng tứ tinh trinh lịch vẫn là rất đại. Linh khí lĩnh vực Chỉ nghe Lưu Vân một tiếng quát lên trong nháy mắt liền thi triển một đảo mạnh mẽ linh khí Linh khí lĩnh vực khiến cho người cảm thấy không gì sánh nổi khiếp sợ thực lực Linh tôn cường giả bảng hiểu tính lực lượng tuyệt đối là siêu cấp vô địch nhân vật cường hoành Oanh theo Lưu Vân quát lên âm thanh hạ xuống Một đảo linh khí lĩnh vực Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người Phong thuộc tính linh khí lĩnh vực nhất thời liền cổ ong lâm viêm bao phủ vào. Ta đi, Lưu Vân trực tiếp thi triển ra linh khí lĩnh vực, xem ra có trò hay nhìn. Lâm viêm cũng là sét linh khí lĩnh vực, bọn họ hiện tại cũng linh mẫn tôn cường giả a. Đúng vậy, xem ra chiến huống sẽ trở nên càng phát ra kịch liệt. Nhìn thấy Lưu Vân thi triển ra linh khí lĩnh vực, chung quanh toàn bộ tu luyện giả trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ mặc dù biết Lưu Vân sẽ linh khí lĩnh vực Nhưng là không nghĩ tới Lưu Vân như thế này mà đói nhanh thời gian Liền đem linh khí lĩnh vực cho thi triển ra cách này làm cho mọi người nhưng là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn Linh khí lĩnh vực sao cảm nhận được quanh thân hùng hậu phong thuộc tính linh khí Lâm viêm nít miệng lên một vệt độ cong Hắn nhìn Lưu Vân Nhẹ nhàng cười cười Nói Nhanh như vậy liền đem linh khí lĩnh vực cho thi triển ra. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy. Chính mình thi triển quá nhanh một chút sao nghe lâm viêm lời nói. Lưu Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Nhanh. Hiện tại đang thi triển. Không là mới vừa thích hợp sao nếu như ta bây giờ không đem linh khí lĩnh vực cho thi triển ra lời nói. Chờ một hồi há chẳng phải là sẽ bị ngươi đánh bại. Hơn nữa đừng cho là ta không biết. Người nhưng là nắm giữ rất nhiều mạnh mẽ linh kỹ. Lưu Vân nhìn lâm viêm. Trong tay phong thuộc tính linh khí. Nhất thời kịch liệt bốc lên lên mặc dù thực lực của hắn ở lâm viêm trên. Cấp bậc càng là cao hơn lâm viêm ra suốt hai khỏa ngôi sao tồn tại. Nhưng là Lưu Vân vô cùng rõ ràng lâm viêm có như thế nào thực lực mạnh mẽ. Nếu không phải nghiêm túc đối mặt lời nói, Lưu Vân vô cùng rõ ràng chính mình nhất định sẽ thua ở lâm viêm trong tay. Bởi vì lâm viêm thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Ngươi thật đúng là để mắt ta. Đáp như vậy. Kia ta cũng vậy dùng linh khí lĩnh vực tới thật tốt lánh giáo một chút thực lực ngươi đi. Lâm viêm cười khẩy, dưới chân đạp một cái, nhất thời một cổ bàng bạc linh khí từ lâm viêm trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Dầm dầm hỏa thuộc tính linh khí Thoáng cách liền đem lâm viêm quanh thân cho toàn bộ bao phủ lên mạnh mẽ linh khí lĩnh vực Cũng trong nháy mắt bị lâm viêm cho thi triển ra hỏa thuộc tính linh khí Đồng dạng là linh khí lĩnh vực Hai người ở trong lĩnh vực đem thực lực của chính mình cho tăng lên tới cực hạn Bây giờ chúng ta sẽ tới một trận chân chính tỷ đấu đi Lâm viêm nhìn Lưu Vân hưng phấn nói Có thể đối mặt Lưu Vân như vậy đối thủ. Đối với vừa mới tấn thăng trở thành linh tôn cường giả Lâm Viêm mà nói. Tuyệt đối là một món đáng giá cao hứng sự tình. Bởi vì, hắn sớm liền muốn tìm. Một cách đối thủ tới trách nhiệm mình một chút thực lực. Bây giờ trước mặt Lưu Vân, không thể nghi ngờ là Lâm Viêm lựa chọn tốt nhất. Quanh hai người ở linh khí lĩnh vực hoàn toàn sau khi thi chuyển ra. Một đảo lực lượng tiếng va chạm nhất thời xuyên ra lâm viêm linh khí lĩnh vực cùng Lưu Vân linh khí lĩnh vực. Đem chọn cách thi đấu lôi đài. Cũng hoàn toàn bao trùm lên ta đi đều là dùng được linh khí lĩnh vực. Tí tí xem ra hôm nay hai người bọn họ là phải có một phe muốn bại. Đúng vậy. Thực lực sai biệt. Thoáng cách liền muốn lộ ra oanh mọi người kinh ngạc nhìn trên lôi đài. Lưỡng đảo linh khí lĩnh vực lực lượng. Hung hăng đụng chạm Kia từng đảo tiếng nổ vang Khiến cho người cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi Trung quanh tu luyện giả nhìn mặt đầy khiếp sợ chừng ngây mồm Ở linh khí trong lĩnh vực Lâm Viêm cùng Lưu Vân Cũng phát huy ra cực sức mạnh mạnh mẽ Hai người lực lượng thoáng cách tăng lên tới cực hạn Bắt đầu tiến hành cuối cùng tỷ đấu Cường giả đụng nhau Tự nhiên không có những thứ kia dườm ra quá trình Xuất thủ Vậy cũng là từng chiêu liền có thể quyết phân thắng thua. Mặc dù không thấy rõ, nhưng cảm giác hai người đều tốt cường A. Đúng vậy, thật là quá lợi hại. Tất cả mọi người nhìn ở linh khí lĩnh vực đương trung giao thủ đối chiến Lâm Viêm cùng Lưu Vân. Trên mặt đều là lộ ra đầm đà vẻ khiếp sợ. Bọn họ thập phân kinh ngạc nhìn hai người, bị hai người thực lực mạnh mẽ hoàn toàn cho chinh phục. Như vậy sức chiến đấu đuổi ở tại bọn hắn trước mắt. Đó chính là cực kỳ ngư búc tồn tại Địa sai linh kỹ Hỏa vũ loạn phong thối Chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên Nhất thời một đảo Địa sai cao cấp linh kỹ Bị hắn thi triển ra hỏa vũ loạn phong thối Mạnh mẽ Địa sai cao cấp linh kỹ Trong nháy mắt liền đá ra một đảo nóng bỏng Hỏa diễm long quyển ra oanh hỏa diễm long quyển Cùng hướng về phía Lưu Vân cuồn cuộn cuốn tới Lưu Vân không dám khinh thường chút nào. Một tên linh tôn cấp cường giả toàn lực thi triển ra địa dai linh kỹ. Ui lực kia. Nhưng là tương đối đáng sợ tồn tại. Không được, linh khí phòng ngự bình chướng nhanh không chịu nổi. Đồng loạt ra tay bảo vệ bình chướng. Trong nháy mắt. Hoàng gia đấu vân học viện. Ở trong sân đấu. Xem chiến đấu hoàng gia đấu vân học viện các trưởng lão. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bọn họ nhìn cấp tốc phản vẻo linh khí phòng ngự bình chướng trên mặt lộ ra khó tin vẻ khiếp sợ Lâm viêm đảo này địa ra linh khí uy lực mạnh mẽ Để cho bọn họ trước vừa mới bố trí tới linh khí bình chướng Lần nữa đụng phải tổn thất Này quả là làm cho hoàng gia đấu phân học viện các trưởng lão Vô cùng ngoài ý muốn Dầm dầm hỏa diễm long huyền khí thế thập phân cuồng Để cho chung quanh tu luyện giả sắc mặt nhất thời trầm xuống Bọn họ nhìn kia một đảo cử đại hỏa diễm long huyền dưới chân không khỏi sau lùi một bước. Mặc dù có các trưởng lão sử dụng linh khí lực lượng đang chống đỡ kia phòng ngự bình trướng. Nhưng mọi người như cũ có thể từ kia linh khí phòng ngự bình trướng bên trong. Cảm nhận được một cổ Tây thiên liệt địa lực lượng kinh khủng. Thật là một đảo mạnh mẽ linh khí. Lưu Vân nhìn lâm viêm thi triển ra hỏa diễm long huyền sắc mặt hơi có chút nặng nề. Bất quá! Hắn không có bất kỳ sợ hãi. Dù sao, như vậy Linh Kỷ đối với hắn mà nói còn không cách nào đem hoàn toàn đánh bại. Bởi vì, hắn có như vậy thực lực. Điện giai Linh Kỷ, Phong tí Chỉ nghe Lưu Vân một tiếng quát lên. Một đảo điện giai Linh Kỷ. Trong nháy mắt liền bị Lưu Vân cho thi triển ra Phong tí Đơn giản tên. Nhưng là mang theo một cổ thập phân mạnh mẽ tê giải hiệu quả. Lực lượng kia. Cũng không có đối với Lâm Viêm hỏa diễm long quyển ngăn cản đi Mà là hoàn toàn nhắm Lâm Viêm Muốn tấn công Lâm Viêm Lâm Viêm hơi sưởng sờ Bị Lưu Vân đảo này hơi lộ ra Dù gì Linh Ký Làm sưởng sốt một chút Chợt Hắn liền cảm giác toàn thân đột nhiên tê giải lên Đây chính là phong tí hiệu quả sao Lâm Viêm trong lòng ngưng trọng nói Như danh một dạng đảo này Điện giai cao cấp Linh Ký Phong tí Là có thể để cho tu luyện giả toàn thân sinh ra tê giải hiệu quả địa dai cao cấp linh kỹ Hơn nữa còn là khó lòng phòng bị một chiêu Từ mới vừa rồi Lưu Vân Thi chuyển ra đến xem căn không cách nào tiến hành ngăn cản Bất quá, Lâm Viêm nhưng là không có đem cho coi ra gì Mặc dù một chiêu này thật phân mạnh mẽ Nhưng là Lâm Viêm lại không có đi chơi kia bị ma tí Có thiên hỏa hộ thể Bất kỳ vườn gì linh kỹ Ở trước mặt hắn, chỉ cần đẳng cấp không phải là thiên giai vài nét bút, đều không cách nào đối với Lâm Viêm tạo thành lâu dài tính hiệu quả. Cho dù là Lưu Vân đảo này địa giai cao cấp linh kỹ, phong tí, cũng chỉ là để cho Lâm Viêm có chút cảm giác mình thân thể tây giải một hồi mà thôi. Người một chiêu này thật đúng là đủ vượt gì Lâm Viêm nhìn Lưu Vân, nhẹ nhàng cười cười, nói, bất quá. Muốn tê giải để ta giải quyết ta. Thật xin lỗi. Kia là chuyện không có khả năng. Oanh giúp lời lâm viêm lúc này đem trong cơ thể hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí. Trong nháy mắt cho điều động phẩy mạnh mẽ hỏa thuộc tính linh khí. Trong nháy mắt liền đem lâm viêm cho hoàn toàn bảo vệ lại chợt Vẻ này cảm giác tê giải thấy. Cũng là như muốn khắc thời gian biến mất không còn tâm hơi mất tâm. Ngay sau đó. Lâm Viêm dưới chân đạp một cái. Cả người giống như ly huyền chi mũi tên phủ thông hướng Lưu Vân bảo nổ tiến lên. Tam thiên vô cực khống hỏa pháp, khí cổ biến hóa, vạn tiến xuyên tâm. Cùng lúc đó, Lâm Viêm trong miệng một tiếng quát lên. Tam thiên vô cực hống hỏa pháp, vạn tiến xuyên tâm. Vô số băng nhận. Trực tiếp phá toái hư không. Hung hăng hướng Lưu Vân xuyên thứ đi qua. Lưu Vân đứng tại chỗ, đối mặt ngàn vạn lưới đao, nắm chặt quả đấm, hùng hậu phong thuộc tính xảo rực lên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 957 phù văn bí kỹ, phong thiên nhận oanh. Văn lúc, cuồng phong kia trực tiếp đem lâm viêm sử dụng thiên hỏa ngưng tổ ra ngàn vạn lưới đao. Trong nháy mắt toàn bộ cho thổi tan. Kèm theo đồng thời, Lưu Vân thân hình cũng là động một cái, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Viêm bảo nổ vút đi. Trong trước mắt, sẽ đến Lâm Viêm trước mặt. Hóng gió trưởng ngay sau đó, Lưu Vân một tiếng quát lên. Vừa mới huyền trong nháy mắt, liền rơi vào Lâm Viêm trên người. Hoành một tiếng, Lâm Viêm cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Người năng lực phản ứng, không phải là rất mạnh A Một quyền chúng mục tiêu Lâm Viêm, Lưu Vân nhích miệng lên một vệt cười trào phúng cho. Dưới chân hắn động một cái trực tiếp thừa thắng truy hích hướng về phía Lâm Viêm hung hăng đánh tới. Lâm Viêm bay ngược thân hình dừng lại. Nắm chặt quả đấm. Một đảo huyền dai cao cấp linh nghĩ. Tuyệt tích quyền. Hung hăng dựa theo Lưu Vân đập tới. Thình thịt của vành. Nhất thời từng đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Tuyệt tích quyền hoàn mỹ đánh trúng Lưu Vân. Hơn nữa để cho Lưu Vân hoàn toàn không có phản ứng qua kia thực lực mạnh mẽ. Để cho người không thể tin được. Làm sao có thể Lưu Vân trên mặt nhất thời lộ ra một vệt khó tin thần sắc. Khói miệng càng là tràn ra đỏ tươi huyết dịch. Quả đấm ngươi, vì sao không có tung tích Lưu Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lâm viêm, không hiểu hỏi. Hắn hoàn toàn không thấy rõ lâm viêm công kích căn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Có phải hay không cảm giác thật bất ngờ ngươi còn muốn thử một chút sao lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Cho ngươi lại lánh hội một lần đi. Nói xong, lâm viêm quả đấm, lần nữa hướng Lưu Vân đập tới. Không có vết tích, không nhìn thấy quả đấm trong nháy mắt sẽ đến Lưu Vân trước mặt. Lưu Vân có thể cảm giác khí ba đồng Nhưng là vẫn không có né nhanh qua đi Hoành chỉ nghe một đảo trầm muộn âm thanh truyền ra Lưu Vân mặt trực tiếp bị Lâm Viêm cho đập trúng Kia đỏ tươi máu mũi Thoáng cách liền tử Lưu Vân lỗ mũi chính giữa Trực tiếp phun ra lánh hồi sao Lâm Viêm nhìn Lưu Vân Nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Như vậy lực đảo Người cảm giác như thế nào Lâm Viêm Ngươi thành công chọc dẫn ta Tiếp đó liền chuẩn bị nginh đón ta lửa giận đi Oanh Lưu Vân một tiếng quát lên Cả người trong cơ thể văn thời gian cuồn cuộn ra một đảo bàng bạc phong thuộc tính linh khí Kia linh khí lực lượng Cũng trong cùng một lúc Chợt tăng vọt lên phù văn bí kỹ Phong thiên nhận Vô tần rào sát Một giây ghế tiếp Lưu Vân trực tiếp sử dụng ra bản thân một lá bài tẩy Phù văn bí kỹ Toàn bộ trên lôi đài Trong nháy mắt Liền bị hùng hậu phong thuộc tính linh khí Toàn bộ gói lên bàng bạc phong thuộc tính linh khí Tạo thành vô số cây đao nhận Hoàn toàn bao phủ thi đấu lôi đài Đem lâm viêm cho đoàn đoàn bao vây ở trong đó Vây một cái thủy tiết không lọt Un ảo Nhất thời toàn trường một mảnh xôn sao Tất cả mọi người nhìn Lưu Vân thi triển ra mạnh mẽ linh ký trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là mạnh bí ký. Cách này Lưu Vân là thực sự xuất ra chuyện thật. Kinh khủng ra họa. Trong đám người, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn họ nhìn kia vô số lưới đao, liền chỉ cảm thấy toàn thân sợ hãi lạnh cả người. Như vậy bí ký, nếu là để cho bọn họ tới đối mặt lời nói, phòng trừng quần cũng có thể dò cho đi tiểu ướt. Bất quá, đứng ở thi đấu trên lôi đài lâm viêm. Nhưng là mặt đầy ổn định vẻ cung dung, hoàn toàn không có chút nào sợ hãi. Càng không có phân nửa sợ hãi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 958 đồng chân cách tổ phong thành nhận sao như vậy chiêu thức. Lại cũng có thể gọi là phù văn bí kỹ. Hay lại là nhị đẳng cấp bậc. Thật là buồn cười à. Nhìn Lưu Vân thi triển ra chiêu thức. Lâm Viêm nhích miệng lên vẻ khinh thường độ cong. Đối với Lưu Vân sử dụng một chiêu này phù văn bí kỹ, hắn Hiển nhiên không có đem cho coi ra gì. Bởi vì, đối với hắn mà nói thật sự là quá tiểu nhi khoa. Sử dụng linh khí hóa thành ngàn vạn lưới đao, như vậy chiêu thức, Lâm Viêm cũng sớm đã học được. Đương nhiên, Lâm Viêm cũng không có xem thường Lưu Vân một chiêu này thức. Dù sao, có thể gọi là nhị đẳng phù văn bí kỹ chiêu thức. Vậy thì một nhất định có phi phàm chỗ Một điểm này Lâm Viêm là tuyệt đối sẽ không hoài nghi Lâm Viêm cũng không nên quá cuồng vọng Ta đây nhị đẳng phù văn bí ký Không phải là ngươi nhìn đơn giản như vậy Nghe Lâm Viêm phách lối lời nói Lưu Vân Nhẹ nhàng cười một tiếng Vẻ mặt thành thật nói Ta biết Lâm Viêm nghe vậy Từ tốn nói Người phù văn này bí ký Nhìn từ bề ngoài liền cùng phổ thông linh khí hội tù băng nhận. Không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng huyền cơ trong đó ảng diệu cũng núp ở những linh khí này vũ khí bên trong. Lưu Vân nghe Lâm Viêm lời nói. Kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Ngươi đều đã phân biệt được dĩ nhiên. Nếu không ngươi cho rằng là đây Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Nếu là ngươi cho sẵn ngươi một chiêu này có thể đem ta cho đánh bại lời nói. Vậy thì cứ việc tới thử xem đi Được ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút Ta đây nhị đẳng phù văn bí ký Phong thiên nhận quanh lưu vân chợt quát một tiếng Cả người toàn thân khí thí Nhất thời điên cuồng dũng động lên Hắn điều khiển chính mình phong thuộc tính linh khí Khống chế những thứ kia do linh khí ngưng tụ mà thành binh khí Hung hăng hướng lâm viêm bay đâm xuống hưu hưu hư nhất thời từng đảo tiếng xé gió truyền ra Vô số linh khí lưới đao, phá toái hư không trực công lâm viêm. Lâm viêm đứng ở thi đấu trên lôi đài. Nắm chặt quả đấm. Nhất thời hùng hậu linh khí từ lâm viêm trong cơ thể phun trào mà ra. Vẻ này bàng bạc linh khí để cho người cảm thấy kinh ngạc. Nóng bỏng hỏa diễm, nhiệt độ thoáng cách liền cuốn mà ra. Trong nháy mắt, liền đem lưu vân linh khí phong nhận toàn bộ cho chấn vỡ. Quanh hùng hậu linh khí... Khiến người sợ hãi. Vô tận hỏa diễm cuốn toàn bộ thi đấu lôi đài phòng ngự bình chướng bao phủ bên trong. Lưu Vân trong nháy mắt. Liền cảm nhận được vô cùng nóng bỏng cao ôn. Hắn sầm mặt lại. Không nghĩ tới lâm viêm thực lực thật không ngờ mạnh mẽ. Như vậy lực lượng quả thực vượt qua ý hắn đoán. Nhưng Lưu Vân vẫn không có sợ hãi. Mặc dù đối mặt mạnh mẽ lâm viêm khóe miệng của hắn như cũ mang theo cười khẽ. Xem ra. Là ta đánh giá thấp thực lực ngươi. Lưu Vân cặp mắt. Xuyên thấu qua kia nóng bỏng đầm đà hỏa diễm. Rơi vào lâm viêm trên người. Cười lạnh một tiếng. Nói. Như vậy hiện tại. Ta sẽ không làm ẩn nút. Oanh nói xong. Lưu Vân cả người toàn thân tứ tinh linh tôn cường giả thực lực. Hoàn toàn cuồn cuộn mà ra. Kia sức mạnh mạnh mẽ cho phép chung quanh tu luyện giả. Một cổ khó mà chống lại cảm giác bị ác bách. Thật là mạnh, Lưu Vân muốn đồng chân cách. Cái gì thật sự? Người này không phải là đã động chân cách sao thật sự cây rắm. Mới vừa mới bất quá nhưng mà vận động nóng người mà thôi. Đúng vậy. Ngươi thật sự cho rằng Lưu Vân thi triển ra toàn lực sao cũng đừng quên. Hắn còn có rất nhiều lá bài tẩy không có dùng đi ra đây. Lâm Viêm cũng không không giống nhau sao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 959 hư hỏa siêu lam. Trong lúc nhất thời, mọi người càng mong đợi nhìn thi đấu trên lôi đài. Bọn họ rất muốn nhìn một chút, Lâm Viêm cùng Lưu Vân hai người kết quả ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Hai người đều là linh tôn cấp bậc cường xả thực lực tương đương mạnh mẽ. Nếu là hoàn toàn bộc phát ra lời nói, sẽ là cực kỳ khủng bố tồn tại. Dầm dầm Linh khí tuôn ra tiếng nổ vang không ngừng từ thi đấu trên lôi đài truyền ra Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người Lâm viêm cùng Lưu Vân hai người đem tử thân thực lực chân thật cho sau khi thi chuyển ra Vẻ này cảm giác bị áp bách Để cho sân đấu chính giữa linh hoàng cấp bật tu luyện giả Đã hoàn toàn không chịu nổi Không chịu nổi chúng ta hay lại là thối lui đi Ta cũng thế Má Đức quá kinh khủng cổ lực lượng này. Đúng vậy đơn giản là biến thái cấp bật tồn tại. Đi thôi như vậy lực lượng đã vượt qua chúng ta có thể trong giới hạn chịu đựng. Một đám người dối rít thở dài thối lui ra sân đấu đất. Bọn họ hoàn toàn biết được chính mình chưa đủ. Ở Lâm Viêm cùng Lưu Vân trước mặt. Bọn họ những thứ này linh hoàng cấp bật tu luyện giả. Nhất định chính là yếu không thể yếu hơn nữa. Dầm dầm. Từng đạo linh khí tiếng nổ vang không ngừng từ hoàng gia đấu vân học viện thiên đấu phong vân sân đấu bên trong truyền ra. Những thứ kia rời đi sân đấu tu luyện giả, nghe nổ lớn thanh âm. Đều là mặt đầy sợ hãi đầu nhìn kia hoàng gia đấu vân học viện thiên đấu phong vân sân đấu. Tốt lực lượng kinh khủng ba động Hai người này, sợ là phải đem sân đấu cho đánh bể chứ đúng vậy. Đơn giản là quá kinh khủng. Rất nhiều linh hoàng cấp bật tu luyện giả, dối giết nhanh nhanh rời đi hoàng gia đấu vân học viện thiên đấu phong vân sân đấu. Ở sau khi bọn hắn rời đi. Từng tên một linh tông liên tiếp từ kia trong sân đấu đi ra bọn họ cấp bật đều tại ngũ tinh linh tông cấp bật trở xuống. Trên mặt đều là mang theo không gì sánh nổi vẻ hoàng sợ. Má Đức quá mạnh mẽ. Chửi thề một tiếng. Nếu như không là bởi vì bọn hắn hai người sức chiến đấu quá cao Chúng ta đã không thể chịu đựng cổ năng lượng kia ba động Ta là thật muốn thấy được cuối cùng a Đúng vậy quá xuất sắc Từ trong sân đấu đi ra tu luyện giả đều là mười phần không cam lòng nói Bọn họ nghĩ tưởng muốn tiếp tục xem tiếp nhưng là không có biện pháp Lâm Viêm cùng Lưu Vân hai người trong chiến đấu thật sự tản mát ra sóng năng lượng cùng Đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ sinh tồn Nếu tiếp tục quan tiếp tục đánh lời nói Chỉ lâm viêm cùng Lưu Vân chiến đấu sóng năng lượng cùng liền đủ để đưa bọn họ trực tiếp cho chấn vỡ tử vong Cho nên bọn họ không chút do dự lựa chọn thối lui ra Mặc dù không cam lòng Nhưng không có cách nào là bảo đảm tánh mạng mình an toàn Hay lại là rời đi cho thỏa đáng Dầm dầm Lúc này Hoàng gia đấu vân học viện thiên đấu phong vân sân đấu chính giữa. Lâm Viêm cùng Lưu Vân quyết đấu trở nên càng phát ra kịch liệt lên toàn bộ thi đấu lôi đài đã hoàn toàn vỡ nát. Trung quanh phòng ngự bình chướng cũng không ngừng vạn vẹo ba động. Lúc nào cũng có thể muốn tan vỡ. Hỏa diếm cùng cuồng phong ở đó linh khí bình chướng bên trong tùy ý tịch quyển chứ. Phong cùng hỏa đấu tranh biến hóa đến mức gì thường kịch liệt. Hai cổ lực lượng. Tranh đấu một đoạn thời gian. Lại nhanh chóng xung hợp lên hai người kia thuộc tính lực lượng. Còn rất có thể dung hợp A. Lưu Vân cùng Phong rõ ràng có thể tăng cường Lâm Viêm hỏa diễm lực lượng. Hai người này. Trong nháy mắt bên trong là không có khả năng phân ra thắng bại. Đúng vậy quá khó khăn. Nhìn Lâm Viêm cùng Lưu Vân hai người ở thi đấu trên lôi đài phát sinh điên cuồng chiến đấu. Hoàng gia đấu vân học viện tất cả trưởng lão môn. Sắc mặt đều là lộ ra thưởng thức và vẻ kinh ngạc Bọn họ cho là đây là một trận thực lực khác xa rất lớn Rất nhanh thì có thể chấm dứt chiến đấu Nhưng là không nghĩ tới Lâm Viêm cùng Lưu Vân bây giờ đánh là khó giải quyết Bất phân cao thấp Lâm Viêm thực lực ngươi đã vượt qua xa ta dự đoán Lưu Vân nhìn Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói Là thời điểm phân cao thấp Oanh Theo Lưu Vân tiếng nói rơi xuống Hắn nhanh chóng xuống đồng trong cơ thể linh khí, thả ra cuối cùng lá bài tẩy. Lâm viêm, một chiêu này, chính là chúng ta giữa tỉ thí một chiêu cuối cùng. Lưu Vân nhìn lâm viêm, vẻ mặt thành thật nói. Hắn khí tức toàn thân cũng vào giờ khắc này bành chứng đến cực hạn. Linh khí lĩnh vực để cho hắn lực lượng trong nháy mắt lật phòng gấp mấy lần. chợt thi triển ra một đảo tam đẳng phù văn bí kỹ. Tam đẳng phù văn bí kỹ. Phong chi chống sống, tư không vô tận, oanh, Lưu Vân tiếng nói vừa dứt cuồng Phong kia trong nháy mắt liền đem tư không gắn gượng cho xé. Một cái đen nhánh hư không hang động thoáng cách liền xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Người tốt, lại còn ẩm tàng như vậy một tay. Nhìn Lưu Vân thi chuyển ra chiêu thức, lâm viêm hơi sưởng sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Lưu Vân lại còn ẩm tàng một chiêu như vậy mạnh mẽ phù văn bí kỹ. Ngược lại thật để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá, coi như là như vậy. Lâm Viêm vẫn không có một chút sợ hãi. Bất kể nói thế nào, Lâm Viêm cũng là một gã linh tôn cấp bật cường giả. Nếu là không điểm lá bài tẩy lời nói. Làm sao còn ở nơi này cửa trọng thiên trên đại lục trà trộn à hừ. Nếu như ngươi sợ hãi lời nói. Bây giờ liền có thể nhận thua. Lưu Vân nhìn Lâm Viêm, xên lên một tiếng. Nghiêm túc nói, sợ hãi ngươi cảm thấy ta biết sợ sao nghe Lưu Vân lời nói. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn vẻ mặt nắm chắc phần thắng Lưu Vân nói. Bây giờ, ta cũng để cho ngươi biết một chút về ta lá bài tẩy. Phù văn bí kỹ, tư hỏa riêu lam, oanh. Theo Lâm Viêm tiếng nói rơi xuống, Lâm Viêm toàn thân trong nháy mắt phun trào ra một cổ bàng bạc hỏa diễm lực lượng. Bốn loài thiên hỏa ở lâm viêm thao túng bên dưới trong nháy mắt tạo thành một cái hỏa diễm nôi. Vậy để cho người cảm thấy khiếp sợ hư hỏa diêu lam có rất cơ bản hình. Đối mặt Lưu Vân dưỡng dị phủ văn bí ký, lại không có chút nào đung đưa. Đây là tứ đẳng phù văn bí ký. Lưu Vân sắc mặt nhất thời trầm xuống, mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm thi triển ra bí ký chiêu thức. Như vậy chiêu thức đối với hắn mà nói đã là vô cùng nhịp thiên tồn tại. Hắn tam đẳng phù văn bí kỹ chính là mạnh nhất lá bài tẩy. Nhưng mà Lưu Vân Nhưng là biết, Lâm Viêm cũng không phải là như thế. Bởi vì Lâm Viêm biết sử dụng một loại thiên hỏa dung hợp thành hỏa diễm liên hoa kỹ năng. Chuyện này, ở toàn bộ đệ tứ trọng thiên, đã là mọi người đều biết sự tình. Ở Hoàng gia Đấu Vân học viện bên trong tự nhiên cũng không phải là cái gì bí mật. Tới bây giờ, Lâm Viêm cũng không có thi triển ra vậy mạnh mẽ hỏa diếm linh kỹ. Cách này làm cho Lưu Vân nội tâm, nhưng là tràn đầy nặng nề. Dù sao, một chiêu kia, Lưu Vân cũng không có 100% nắm chặt. Đem cho tiếp đây chính là thiên hỏa dung hợp kỹ năng á. Từng Lâm Viêm ở Linh Tông lúc liền bằng vào này. Làm chết Linh Tôn Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 960 đánh bại Lưu Vân toàn trường đề nhất Ta đi, Lâm Viêm sử dụng là tứ đẳng Phù Văn Bí Kĩ Bí Kĩ cũng quá mạnh chứ lại là tứ đẳng cấp vật hỏa diễn Bí Kĩ quá mạnh mẽ Nhìn Lâm Viêm thật sự thi triển ra Phù Văn Bí Kĩ Toàn trường toàn bộ tu luyện giả trên mặt Đều là lộ ra một vệt khó mà che giấu vẻ khiếp sợ Tứ đẳng phù văn bí kĩ. Như vậy phù văn bí kĩ, cho dù là ở đệ tứ trọng thiên phía trên cũng là cực sự hiếm thấy tồn tại. Tam đẳng đắc là hy vọng làm nhị thiên tồn tại. Tứ đẳng phù văn. Bí kĩ, điều này có thể khiến người ta không kinh ngạc sầm sầm. Tư hỏa diêu lam, hỏa diễm nôi xuất hiện ở mọi người thực hiện chính giữa. Kia nóng bỏng hỏa diễm Trong nháy mắt liền đem hư không cho thiêu đốt kịch liệt vạn vẻo lên Lưu Vân thật sự thi triển ra tam đẳng phù văn bí kỹ. Càng là trong nháy mắt. Trực tiếp bị nát bấy. Kia nguyên xuất hiện hư không chống sống cũng là trong nháy mắt biến mất. Làm sao có thể Lưu Vân nhất thời cả kinh. Nhìn mình phù văn bí kỹ. Lại đang lâm viêm hư hỏa siêu lam trước mặt. Không chịu được như vậy một đòn. Hắn trên mặt lộ ra không gì sánh nổi vẻ khiếp sợ. Coi như ngươi là tứ đẳng phù văn bí kỹ. Cũng không khả năng nắm giữ như vậy cường hoành lực lượng mới đúng a điều này sao có thể lưu vân thập phân không hiểu. Đặc biệt sao không thực tế a Hoàn toàn có cái gì không đúng à cho dù là lâm viêm linh ký tương đối mạnh mẽ. Nhưng là sắp xếp ở trước mắt hết thầy các thứ này. Có rất nhiều không đúng phương à. Hán tam đẳng phù văn bí kỹ Cho dù là so với lâm viêm tứ đẳng phù văn bí kỹ thấp hơn Nhưng khác xa trinh lịch Cũng không phải khổng lồ như vậy à Cái này làm cho Lưu Vân liền vô cùng không hiểu trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc Người tam đẳng phù văn bí kỹ Mặc dù vô cùng vượt dị Cũng rất cường đại Nhưng cũng không có phát huy ra nên có sức mạnh Lâm viêm nhìn Lưu Vân Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Ta tứ đẳng phù văn bí kỹ. Đã bị ta cho thông hiểu đạo lý. Cho nên ngươi muốn đánh bại ta lời nói. Hôm nay khả năng không được. Không thể không nói. Ngươi là ở Hoàng gia đấu phân học viện bên trong. Gặp phải mạnh nhất đối thủ. Thực lượng ngươi để cho ta rất tôn trọng. Cho nên. Là biểu tặng mạnh mẽ ngươi. Ta quyết định. Sử dụng ta lực lượng chân chính tới chống lại ngươi Cho ngươi minh bạch Ta lực lượng chân chính Bùng nổ đi, tư hỏa diêu lam Dầm dầm dầm Theo lâm viêm tiếng nói rơi xuống Vậy do bốn loại thiên hỏa ngưng tụ ra tới hư hỏa diêu lam Trong nháy mắt liền bộc phát ra cực sự mạnh mẽ quy lực Bàng bạc hỏa diễm Trong nháy mắt từ tư hỏa diêu lam bên trong bộc phát ra nóng bỏng hỏa diễm Nhất thời đem ghi linh khí bình trướng cho chống đỡ biến hình Không được, linh khí bình chứng cho nổ mạnh tất cả mọi người, lập tức lùi cho ta mở Khống chế linh khí bình trướng hoàng gia đấu phân học viện chư vị trưởng lão Cảm nhận được trong võ đài gian Linh khí bình trướng chi nội lực lượng Đang lấy cực kỳ khủng bố lực lượng tiến hành cuồn cuộn Bọn họ sắc mặt cũng trong nháy mắt, gắt gao chìm xuống Như vậy lực lượng thật đúng là mạnh mẽ à. Un ào. Tất cả mọi người nghe chư vị trưởng lão lời nói trên mặt đều là lộ ra một vệt sợ vẻ. Chợt, bọn họ tất cả là nhanh chóng lùi về phía sau. Đối mặt lâm viêm vừa mới thật sự bột phát ra mới tinh sức mạnh mạnh mẽ, bọn họ nói không sợ, đây tuyệt đối là giả. Dù sao, bây giờ lâm viêm khí tức, đã mạnh mẽ đến một loại làm người ta cực độ sợ hãi trình độ. Nếu là ở chung quanh tiếp tục xem cuộc chiến lời nói Sợ rằng Chờ một hồi sẽ để cho bọn họ trực tiếp chết không có chỗ chôn Làm sao có thể lưu vân trên mặt Lần nữa lộ ra đầm đà vẻ khiếp sợ Hắn bị Lâm Viêm vừa mới thật sự bột phát ra thực lực mạnh mẽ Cho hoàn toàn khiếp sợ đến Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Viêm lại còn cất xấu thực lực nhất định Như vậy lực lượng lại để cho hắn cái này tứ tinh linh hoàng cấp bậc cường giả cảm thấy vẻ sợ hãi Lực lượng ngươi lại lần nữa tăng vọc Lưu Vân khiếp sợ nhìn Lâm Viêm mặt đầy kinh ngạc nói Có phải hay không cảm giác vô cùng ngoài ý muốn à ngươi có phải hay không đã cho ta cũng sớm đã đến cực hạn à nghe Lưu Vân lời nói Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Thật ra thì Chiến đấu Vừa mới bắt đầu mà thôi. Bất quá, như như lời ngươi nói, một chiêu này, chúng ta tương hội quyết phân thắng thua. Dù sao, chúng ta nếu là còn như vậy tiếp tục đánh xuống lời nói. Như vậy cách này sân đấu. Coi như dung bị chúng ta trực tiếp cho hung hăng xé. Oanh, vừa nói lâm viêm khống chế thiên hỏa. Lần nữa điên cuồng phun trào lên vẻ này sức mạnh mạnh mẽ. Trong nháy mắt cũng làm người ta sắc mặt lần nữa hung hăng chìm xuống. Lực lượng kinh khủng để cho chung quanh tu luyện giả, lần nữa chợt lui. liền ngay cả trưởng lão môn, giờ phút này sắc mặt cũng là đại biến. Đồng loạt ra tay. Nhất định phải chống được một kích này. Lâm viêm một chiêu này nếu là hoàn toàn ngạch bộc phát ra lời nói. Tương hội trong nháy mắt đem chúng ta sân đấu cho hủy diệt. Chúng ta không thể để cho Lâm Viêm đem sân đấu cho hủy. Một tên trưởng lão, mặt đầy nặng nề nói. Ha <cười> ha, không nghĩ tới chúng ta mấy lão già. Lại sẽ có một ngày sẽ để cho một cái học viện làm khó giải quyết. Đúng là mỉa mai A Đúng vậy, cái này thật đúng là là để cho chúng ta mấy lão già lần nữa mở một lần nhãn giới a Nói chuyện cũng tốt. Lâm viêm bây giờ có thể là chúng ta hoàng gia đấu phân học viện để nhất thiên tài. Nếu là viện trưởng biết có như vậy một nhân vật xuất sắc, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Cân nhắc tên trưởng lão đồng loạt ra tay đem kia đã biến hình vặn vẹo phòng ngự bình chứng cho gắt gao chống đỡ. Lực lượng kia để cho bọn họ cảm nhận được một vệ ngưng trọng. Bọn họ ở trong học viện đợi thời gian dài như vậy, chưa từng thấy qua một cái thiên phú ngang ngược như vậy học viên. Học trường chấm dứt. Lâm Viêm nhìn Lưu Vân. Vô to một tiếng. Đem hư hỏa siêu lam lực lượng. Lại cũng không có bất kỳ áp chế. Cho hoàn toàn thả ra oanh. tư hỏa siêu lam một bùng nổ kia cổ lực lượng kinh khủng nhất thời cũng làm người ta Lưu Vân sắc mặt đại biến. Linh khí bình trướng. Linh khí khôi giáp. Lưu Vân lúc này thi triển ra hai đảo phòng ngự bằng cường tư thái phòng ngự Lâm Viêm chiêu thức. Đi nhanh cấu Lưu Vân. Một chiêu này. Sợ rằng sẽ làm bị thương Lưu Vân. Không thể để cho hắn bị thương. Hắn mặc dù không có lâm viêm thiên phú mạnh mẽ. Nhưng cũng là vô cùng yêu nhiệt tồn tại. Một tên trưởng lão nhìn thấy lâm viêm vư hỏa siêu lam lực lượng. Lại như vậy cường hoành. Lúc này hô to một tiếng. La lên. Chợt. Một tên trưởng lão thân hình chợt lóe. Bát kinh linh tôn cấp bật thực lực Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lưu Vân trước mặt Tam trưởng lão Lưu Vân nhìn lên trước mặt cường giả Sắc mặt lập tức đòn lại La lên Ngươi đã bại Ta không thể khoanh tay đứng nhìn Ta vi võng ngươi minh bạch Tam trưởng lão nhìn Lưu Vân liếc mắt Vẻ mặt thành thật nói Ta minh bạch đa tả tam trưởng lão xuất thủ cứu giúp Lưu Vân thản nhiên nói Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Mới vừa tiến vào học viện nửa năm không tới Lâm Viêm, lại ủng có mạnh mẽ như vậy thực lực. Đây quả thực là quá kinh khủng. Thiên Phú quá yêu nhiệt. Hắn từng cho là chính mình Thiên Phú ở Cửu trọng thiên trên đại lục, mặc dù không cách nào lừa gạt đứng đầu. Nhưng cũng là tương đối nhân vật cường hoành. Nhưng là bây giờ, Lưu Vân mới hiểu được. Cái gì gọi là đứng đầu thiên phú hắn như vậy thiên phú cùng lâm viêm trinh lịch thật sự là quá lớn. Nếu là lâm viêm thiên phú chính là đứng đầu thiên phú lời nói. Như vậy trên thế giới này, khẳng định còn có mạnh hơn chính mình thiên phú người. Mà mình cùng lâm viêm giữa thiên phú trinh lịch liền quyết định thiên phú trên mình tu luyện giả đếm không hết. Bại thật là bại A. Lưu Vân cảm khái vừa nói, oanh. Một giây ghế tiếp Lâm viêm tứ đẳng phù văn bí kỹ Tư hỏa diêu lam Thoáng cách liền hung hăng đụng ở tam trưởng lão linh khí lĩnh vực phòng ngự bình chứng phía trên Nhất thời phát ra một nguồn năng lượng tiếng nổ vang Dầm dầm Lực lượng kia nổ mạnh uy lực thập phân kinh khủng Làm người ta cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi Lực lượng tuyệt đối không phải tầm thường tu luyện giả có thể so sánh Như vậy lực lượng quả thực làm người ta sợ hãi. Người tốt, tứ đẳng phù văn bí ký lại nhưng đang nắm giữ được như vậy hỏa hầu thật là một cái nhân vật đáng sợ a Cảm nhận được lâm viêm tứ đẳng phù văn bí ký phía trên truyền lại tới lực lượng. Tam trưởng lão trên mặt. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù biết lâm viêm một chiêu này thực lực rất mạnh nhưng là không nghĩ tới lại mạnh mẽ tới mức này. Đây cũng là để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá, tức đắc là như vậy. Tại hắn cách này bát kinh linh tôn còn mở ra linh khí cường giả lĩnh vực trước mặt như cũ không đáng nhắc tới. Dù sao, như vậy lực lượng còn không cách nào đem cho vạn ngã. Linh khí lĩnh vực biến hóa. Chỉ nghe tam trưởng lão nhẹ giòn quát một tiếng. Linh khí lĩnh vực nhất thời điên cùng ngỏa ngậy lên trợt. Lấy cực nhanh tốc độ đem Lâm Viêm hư hỏa riêu lam thật sự bộc phát ra nóng bỏng thiên hỏa. Trong nháy mắt liền cho toàn bộ hóa giải. Cái gì Lâm Viêm nhìn thấy tam trưởng lão xuất thủ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới chính mình mạnh mẽ như vậy một chiêu ở ba trước mặt trưởng lão lại như vậy không chịu nổi. Quả nhiên, hoàng gia đấu phân học viện bên trong những trưởng lão này thực lực đều là tương đối đáng sợ tồn tại. Lâm Viêm chiến đấu đã chấm dứt, ngươi thắng, không cần lại tiếp tục đánh xuống." Tam trưởng lão Hóa Giải lão Lâm Viêm Tư Hỏa Diêu Lam, vẻ mặt thành thật hướng về phía Lâm Viêm nói, "Được." Lâm Viêm nghe Tam trưởng lão lời nói, gật đầu một cái, nói, "Lưu Vân học trưởng, chúng ta đánh cuộc, ngươi nên sẽ thực hiện lời hứa chứ dĩ nhiên." "Lâm Viêm, ngươi thắng, ta thua, ta tâm phục khẩu phục." Lưu Vân không có né tránh thập phân thản nhiên nói. Un ào. Văn lúc toàn trường một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người nghe Lưu Vân lời nói trên mặt đều lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Lưu Vân lại thua. Ta tào thiệt giả Lưu Vân lại thua. Cách này lâm viêm. Cũng quá mạnh chứ đúng vậy. Đơn giản là yêu nhiệt phổ thông tồn tại. Lại đem Lưu Vân cũng cho đánh bại. Thật sự là kinh khủng như vậy á. Mọi người mặt đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, Lưu Vân lại thất bại. Hơn nữa, còn để cho trưởng lão xuất thủ cứu giúp. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 961 đạt được hiếm hoi tài liệu nếu như không phải là bởi vì tam trưởng lão xuất thủ lời nói. Lưu Vân liền tính là không chết. Đó cũng là nhất định sẽ bị thương nặng. Nếu là Lưu lại tai họa ngầm gì lời nói. Đây đối với Lưu Vân tương lai. Nhưng là tương đối dù sao. Lưu Vân cũng là thiên phú tu luyện. giả tương lai tiềm lực, phi thường to lớn. Nếu như trên người Lưu lại tai họa ngầm lời nói tạo thành đối với tu luyện ảnh hưởng. Kia đối với Lưu Vân mà nói, dĩ nhiên là một cách tổn thất rất lớn. Đây là ngã xuống tâm thiết còn có bát cước huyền băng thảo. Lưu Vân thực hiện cam kết, đem hai loại thập phân hiếm hoi tài liệu toàn bộ ném cho Lâm Viêm. Lâm Viêm nhận được Lưu Vân hiếm hoi tài liệu kiểm tra cẩn thận một phen. Phát hiện đây đều là thập phân chân quý hiếm hoi tài liệu. Một loại thuộc về luyện khí, một loại thuộc về luyện đan. Hắn hết sức cao hứng đem thu cười một tiếng, hướng về phía Lưu Vân nói, học trưởng đa tạ. Nói xong, Lâm Viêm thân hình động một cái. Liền trực tiếp ra kia linh khí bình chứng Trung quanh tu luyện giả vẫn là mặt đầy vẻ khiếp sợ Bọn họ đối mặt Lâm Viêm Hoàn toàn không dám cùng Lâm Viêm ánh mắt tiến hành mắt đối mắt Lại không dám cùng Lâm Viêm chính diện ứng đối Bởi vì Lâm Viêm thực lực thật sự là quá mạnh mẽ Cứ như vậy đem kia hai loại hiếm hoi tài liệu cho Lâm Viêm Lưu Vân đây cũng quá phóng khoáng chứ có biện pháp gì hắn đã thua Chẳng lẽ còn không cho sao đúng vậy Căn không có cách nào sự tình Nhìn lâm viêm đạt được hai loại hiếm hoi tài liệu Trung quanh tu luyện giả trên mặt vậy kêu là một cách hâm mộ và ven ghép a Kia hai loại tài liệu đổi trên thị trường mặt Đây chính là tương đối vật chân quý Nếu là cầm đi đấu giá lời nói tuyệt đối là có thể quay bán ra một cách cực kỳ tốt giá cả Tất cả mọi người đều là lưu vân cảm thấy đau lòng Lưu Vân lần này Coi như là thua đại Đơn giản là tổn thất nặng nề tiết tấu Tí tí Tổn thất quá thảm trọng Đúng vậy, như vậy tổn thất Cho dù là Lưu Vân Sợ là cũng sẽ đau lòng thời gian thật dài Lâm Viêm lần này là khẳng định kiếm lật Đối mặt chung quanh tiếng nghị luận Lâm Viêm cùng Lưu Vân cũng không có làm để ý tới Lâm Viêm ở đạt được thắng lời sau Liện cùng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người cùng rời đi hoàng gia đấu vân học viện thiên đấu phong vân sân đấu chính giữa. Lâm Viêm ca ca chúc mừng ngươi, lại đạt được hai loại hiếm hoi tài liệu. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể đánh bại Lưu Vân thật là xem thường ngươi. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm cười nói. Vẫn khí tốt mà thôi. Lưu Vân thực lực rất mạnh. Nếu như không phải là bởi vì trước ta cũng đạt được một loại tứ đẳng phù văn bí kỹ Ta muốn chiến thắng Chỉ sợ cũng được thi triển kia lá bài tẩy mới được Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Đúng Lần trước dưới đất mộ huyệt chính giữa Thật ra thì còn đạt được không ít đan dược và linh kỹ Ta ra cứu xong sau Có thật nhiều cũng vô cùng thích hợp các ngươi Vừa nói Lâm Viêm tự chính mình không gian tháp chính giữa xuất ra một quyển quyển linh nghĩ. Sau đó đưa cho Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Hai người nhận lấy Lâm Viêm đưa tới linh nghĩ, sau đó tùy ý liếc mắt nhìn đem sự nhanh chóng thu hồi cảm ơn. Hai người hướng về phía Lâm Viêm cảm tạ nói. Theo ta còn khách khí như vậy không phải là các ngươi nên được sao Lâm Viêm hơi sưởng sờ. Nói nói thế nào chúng ta cũng là đồng thời đi xuống không phải sao dạ. Bất quá vẫn là nhờ có ngươi Hai người cười nói Đấu mời các ngươi ăn thứ tốt đi Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 962 liền mở bảo tháp lâm viêm nói xong Liền dẫn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Hướng Hoàng gia đấu vân học viện tinh mỹ nhất ăn vặt quà vặt phòng ăn đi tới Trận chiến này cũng là hoàn toàn ở Hoàng gia đấu vân học viện bên trong truyền gia Liên đối phượng Hoàng Thành để tứ trọng thiên cũng đều nghe Lâm Viêm cùng Lưu Vân chiến đấu Cân nhắc ngày cũng đã truyền Lưu toàn bộ tứ trọng thiên đại lục Các ngươi nghe nói sao Hoàng gia Đấu Vân học viện năm nay lần này ra một cái cực kỳ khủng bố quái vật Người nào không biết a Kia nhưng năm đó nổi tiếng toàn bộ đại lục Lâm Viêm Hắn thiên phú và thực lực Nhưng là siêu cấp nhân vật cường hoành Đúng vậy Năm đó Lâm Viêm vừa sinh ra liền bát đoạn linh khí, hoàn toàn oanh động toàn bộ Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Đơn giản là công sự, không phải nói sau đó thành rắc rưởi sao phế cộng lông a, nghe nói có nỗi mặt. Mẹ nhà nó cái này còn có thể có nỗi mặt, vô số người đối với Lâm Viêm sự tình đều đã nghe lỗ tai cũng nát. Cửu Trọng Thiên Đại Lục, chương 456. Hừ. U. Vĩnh Quy. Quy. O. Nơ. G. 789. Mấy tầng thiên. Đối với lâm viêm sự tỉnh, cơ hồ cũng vô cùng rõ ràng. Cho dù là để tam trọng thiên, lâm viêm danh tiếng cũng đã lưu truyền rộng rãi. Mà phía dưới tứ trọng thiên đại lục càng là đã bị thiên minh hoàn toàn trưởng khống. Thiên minh thế lực hiển nhiên trở thành phía dưới mấy tầng thiên phách chủ. Hôm sau, ánh nắng rực rỡ. Ánh nắng ấm áp chiếu sáng ở hoàng gia đấu vân học viện trên. Giống như một tấm lụa mỏng như thế. Miệng lưới công kích đắp lên toàn bộ hoàng gia đấu vân học viện phía trên. Lâm viêm trước sau như một ngồi ship bằng ở một nơi trên nóc nhà, hấp thu sáng sớm tinh thuần linh khí. Từ tiến vào linh tôn cấp bật tới nay. Thực lực của hắn, tiến bộ so với trước kia chẳng những không có chậm chạp. Ngược lại trở nên nhanh hơn. Bởi vì, ngàn tầng bảo tháp, mỗi một ngày cũng sẽ mở ra một tầng bảo tháp, tăng phúc lâm viêm tu luyện. Mấy ngày nay, lâm viêm lại mở ra ngàn tầng bảo tháp 49 tầng. 50 tầng. 51 tầng. 52 tầng liên tiếp 4 tầng bảo tháp. Theo thứ tự là, nhìn lần tu thân tháp. Vạn lần tốc độ tu luyện tăng phúc. Gấp trăm lần linh hồn lực tăng phúc. Cùng với thất phẩm luyện khí tháp. Không sai, bây giờ Lâm Viêm đã hoàn toàn là một gã thất phẩm luyện khí sư. So với lúc trước, hiển nhiên càng thêm mạnh mẽ. Ở trên thực lực cũng là có rất lớn tinh tiến. Vạn lần tháp tu luyện tăng phúc để cho Lâm Viêm thực lực đã chạm tới tam tinh linh tôn cường giả bình trướng. Chỉ cần hắn cố gắng lời nói tấn thăng tam tinh linh tôn cường giả tuyệt đối là một món rất dễ dàng sự tỉnh. Dù sao, hắn bây giờ đã tới nhị tinh đỉnh phong linh tôn cấp bậc. Vô tập thể dục sáng sớm xong, Lâm Viêm thật dài từ trong miệng mình, phun ra một cái đục ngầu khí tức. Ngay sau đó, Lâm Viêm đứng lên, hoạt động một chút toàn thân gân cốt, phát ra một đảo đùng đùng giòn vang âm thanh. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng dễ dàng sảng khoái. Như vậy cảm giác tựa như cùng tấn cấp. Bất quá! Lâm Viêm cũng không có đột phá tam tinh linh tôn Dù sao Hắn mới vừa đột phá nhị tinh linh tôn không lâu Ô đột nhiên Lâm Viêm bị từng tia mánh liệt sóng linh khí Kia sóng linh khí Là từ trong nhà trực tiếp truyền ra chẳng lẽ là tiêu diễm lập tức Phải tấn cấp Lâm Viêm những mày một cái Cảm giác chính giữa Tiêu diễm bên trong căn phòng Chuyển tới một trận thập phân mánh liệt sóng linh khí Mặc dù Lâm Viêm sử dụng linh khí bình chứng tiến hành cách trở. Nhưng Lâm Viêm, như cũ có thể cảm giác được tiêu diễm giờ phút này sắp tấn cấp thực lực. Rất nhanh à. Lâm Viêm tinh tế cảm giác một phen, xác nhận tính nói. Đối với tiêu diễm thực lực đột phá, hắn cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Dù sao tiêu diễm thực lực, nhưng là tương đối nhân vật cường hoành. Hơn nữa, Tiêu Diễm Thiên Phú tự nhiên cũng là ngưu bức nhịp thiên. Phải biết Tiêu Diễm trên thế giới này có tương đối phi phàm thực lực. Mặc dù Lâm Viêm không có mưa Tiêu Diễm đã giao thủ. Nhưng là từ Tiêu Diễm chiến tích nhìn lên. Cùng với Thao Túng Thiên Hòa. Biến hóa có thể chắc chắn. Tiêu Diễm là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Dầm dầm sau đó, ở Lâm Viêm cảm giác chính giữa Tiêu Diễm lực lượng chính đang điên cuồng tăng vọt. Cảm giác khí tức, sắp đột phá cửa tinh linh tông cấp bậc. Đây cũng là để cho Lâm Viêm có chút điểm kinh ngạc. Bất quá, Lâm Viêm cũng không có quá qua ải trú. Hắn bây giờ, rất muốn đạt được, chính là Hoàng gia đấu vân học viện bên trong phong ấm thiên hỏa. Chỉ có đem phong ấm thiên hỏa bắt lại, Lâm Viêm thực lực, mới có thể gần hơn một bước. Bởi vì Hoàng gia đấu vân học viện thiên hỏa, mới là Lâm Viêm đi tới nơi này sở học viện cuối cùng mục tiêu. Nếu như không phải vì Hoàng gia đấu phân học viện bên trong thiên hỏa. Lâm Viêm là tuyệt đối không thể nào đi tới nơi này sở học viện. Dù sao ở bên ngoài tán tu đối với Lâm Viêm mà nói đồng dạng là khá vô cùng lựa chọn. Quanh Lâm Viêm phóng chế trong cơ thể linh hồn lực. Lần nữa hướng về phía Hoàng gia đấu phân học viện sở trưởng quản kia phong ấm chi địa dọ thám biết đi qua. Ở phong ấm chi địa bên trong có thiên hỏa tồn tại. Một điểm này Lâm Viêm đã có thể hoàn toàn chắc chắn Nhưng là muốn đem ngày này hỏa bắt lại cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình Xem ra ngày này hỏa muốn bùng nổ ác Lâm Viêm lầm bẩm nói Ở linh hồn hắn lực cảm biết chính giữa Hoàng gia đấu vân học viện thật sự phong ấm ngày này họa Rõ ràng đã xuất hiện cực kỳ không ổn định tình trạng Nếu là còn như vậy kéo dài nữa lời nói Ngày này hỏa vô cùng có khả năng trực tiếp bùng nổ. Đây đối với Lâm Viêm mà nói tất nhiên là một cái rất cơ hội tốt. Bởi vì hắn muốn đạt được Hoàng gia đấu phân học viện bên trong thiên hỏa, vậy tất nhiên chính là yêu cầu một cái cơ hội. Mà cơ hội này dĩ nhiên chính là thiên hỏa bùng nổ. Nếu là thiên hỏa không bảo động lời nói. Lâm Viêm muốn trực tiếp lấy được Hoàng gia đấu phân học viện thiên hỏa. Là cực kỳ mệt chuyện khó. Chờ đợi thời cơ, ngày này hỏa ta lâm viêm là nhất định phải. Lâm viêm lầm bầm lầu bầu lầm bẩm nói. Sau đó thời gian vẫn. Lâm viêm mỗi ngày đều biết lái khải một tầng ngàn tầng bảo tháp một tầng. Thực lực chính đang nhanh chóng lớn lên đến. Lực lượng kia đơn giản là đang bay. Bởi vì các loại sức mạnh, gia trì ở lâm viêm trên người. Để cho lâm viêm thực lực đột bay vào. Đi trong đó còn có chú ấm lực lượng Cũng là thông qua mở ra ngàn tầng bảo tháp đạt được đồ vật Mà giờ khắc này, Lâm Viêm Yên lặng đang tu luyện chính giữa, hấp thu linh khí Hắn đã chạm tới tam kinh linh tôn cường giả ngưỡng cửa Phải mau sớm đem thực lực của chính mình cho tăng lên lên bởi vì Hắn cảm giác Mình cùng luyện khí công Đã càng ngày càng gần Cuối cùng có một ngày, chính mình gặp luyện khí tông, nhất định là sẽ tiến hành một trận vô cùng đại chiến kịch liệt. Dù sao, luyện khí tông, là lâm viêm phải lật đổ. Hơn nữa, hắn cũng chém chết luyện khí tông một tên ngoại môn trưởng, lão, cộng thêm thần ẩm các vô số sát thủ. Cùng luyện khí tông ăn oán, cầu hận đều đã lớn đến để cho người phó mà bình tức trình độ. Oanh đột nhiên, một đảo linh khí cuồn cuộn lên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 963 tấn thăng tam tinh linh tôn lâm viêm trong cơ thể trong đan điển linh khí. Đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ quay cuồng. Bên trong đan điển linh khí, sao đồng hết sức lợi hại. Lâm viêm toàn lực tiến hành áp chế. kiềm chế lại kia cuồng bảo hơn linh khí. Đem cho luyện hóa. Vững vàng khống chế tại chính mình bên trong đan điển. Giờ phút này chính là lâm viêm tấn cấp thời khắc mấu chốt. Nếu để cho trong cơ thể mình linh khí ở trong cơ thể mình qua loa sôi sùng sụt lời nói. Như vậy lâm viêm lần này, tất nhiên sẽ chết ở quá trình tấn cấp chính giữa. Dù sao bây giờ nhưng là linh tôn cấp bậc. Mỗi một ngôi sao tấn cấp độ khó cũng sẽ không ngừng tăng lên. Thẳng đến chính viên ngôi sao, muốn đột phá tấn thăng trở thành linh thánh, còn cần cửa chuyển thành thánh mới được. Độ khó hệ số, sẽ không ngừng gia tăng. Đây cũng là tại sao rất nhiều ngày phú suốt chúng tu luyện giả, nhìn như có thể trùng kích cao hơn tu luyện cấp bậc. Kết quả cuối cùng chết ở linh tôn trên cấp bậc mặt. Nhất là ở cửu tinh linh tôn, cửa chuyển bên trong linh tôn tu luyện giả thật là nhiều không rõ lắm cân nhắc. Dầm dầm. Lâm viêm trong cơ thể trong đan điện linh khí mãnh liệt càng phát ra lời hại Vẻ này bàng bạc linh lực quả thực làm người ta cảm thấy không gì sánh nổi khiếp sợ Nhưng giờ phút này lâm viêm căn không kịp kinh ngạc những thứ này Hắn bây giờ muốn Cũng chỉ là nhanh muốn đem chính mình sao đồng linh khí cho ổn định xuống bởi vì chỉ có đem sao đồng linh khí cho ổn định lại Lâm viêm thực lực Mới có thể có được dấu hiệu tính tăng lên Nếu không lời nói, một chút trong cơ thể linh khí phát sinh bạo nổ đi hoặc là mất khống chế Như vậy Lâm Viêm cũng liền không sai biệt lắm muốn xong đời Cho ta ổn định Lâm Viêm nội tâm gào thét sử xuất toàn lực áp chế trong cơ thể sao đồng hỏa diễm linh khí Hắn đem vững vàng khống chế, sau đó điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí Oanh, trong nháy mắt Tam tinh linh tôn cường giả bình chướng bị lâm viêm hoàn toàn cho sông phá. Kenh! Chúc mừng tháp chủ thành công đột phá tam tinh linh tôn cường giả. Rất nhanh, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở lâm viêm trong đầu vang lên. Lâm viêm nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở nội tâm một trận vui sướng. Tam tinh linh tôn. Cũng đủ tự mình ở để tứ trọng thiên phía trên trà trộn chứ ấm cũng liền ở lâm viêm vừa mới đột phá tam tinh linh tôn cường giả trong nháy mắt. Một đảo to lớn sóng linh khí, phun trào ra là thiên hỏa. Lâm viêm chân mày nhất thời nhú một cái. Cảm nhận được vậy cường đại sóng linh khí. Mặt truy cập tử trở nên nặng nề lên cảm giác chính giữa. Ngày đó hỏa phong ấm địa phương. Bên trong thiên hỏa. Lộ vẻ nhưng đã bắt đầu dục dịch. Nghĩ tưởng muốn sông ra phong in ra. Dầm sầm dầm. Cùng lúc đó, Hoàng gia đấu vân học viện bên trong các trưởng lão đều là trong cùng một lúc lên đường. Bọn họ đồng loạt hướng Hoàng gia đấu vân học viện bên trong thiên hỏa phong ấm địa phương chạy tới. Rất nhanh, sở hữu trưởng lão cũng xuất hiện ở thiên hỏa phong ấm địa phương. Mới vừa rồi kia một chút ba động là thiên hỏa không sai. Xác thực. Vật này bị chúng ta hoàng gia đấu vân học viện phong ấm lâu như vậy Sợ rằng đã không nhấn nại được Phong ấm lực lượng đang không ngừng yếu bớt Viện trưởng lại không có ở đây Bây giờ chỉ có thể dựa vào chúng ta Đúng vậy Hy vọng không nên xuất hiện vấn đề Nếu là vật này ở chúng ta nhất đại bên trong lao ra lời nói Vậy thì quá mất mặt Tuyệt đối không thể để cho vật kia lao ra Nếu không lời nói Không chỉ là chúng ta hoàng gia đấu vân học viện sẽ phải gánh chịu tai nạn Ngay cả phượng hoàng thành cũng sẽ bị vả lây vô tội Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 964 thiên hỏa bảo đồng hoàng gia đấu vân học viện mấy vị trưởng lão Đứng tại thiên hỏa phong ấm địa phương Vẻ mặt ngưng trọng Thiên hỏa bảo đồng đã bị bọn họ cũng nhận ra được Giờ phút này Hoàng gia đấu vân học viện thập đại trưởng lão đều là đứng tại thiên hỏa phong ấm cấm địa cửa vào. Trước đem phong ấm lực lượng tăng cường một chút đi. Để tránh thiên hỏa lập tức liền từ phong ấm địa chi bên trong hoàn toàn bộc phát ra đại trưởng lão liếc mắt nhìn phong ấm cửa vào. Mặt đầy ngưng trọng nói. Còn lại mấy vị trưởng lão nghe đại trưởng lão lời nói. Nặng nề gật đầu một cái. Sau đó sở hữu trưởng lão bắt đầu điều động trong cơ thể linh khí. Đối với kia phong ấm chi địa Tiến hành tăng cường. Dầm rầm dầm từng đạo linh khí từ Hoàng gia Đấu Vân học viện mười vị trưởng lão trong cơ thể phun trào mà ra. Mười vị trưởng lão, lúc này bắt đầu tăng cường nhìn trời hỏa phong ấm. Thuộc tính khác nhau lực lượng, vào giờ khắc này kết hợp lại đồng thời áp chế kia bảo đồng thiên hỏa. Nguyên sao đồng thiên hỏa. Trong nháy mắt này. Liện bình an xuống nhưng hoàng gia đấu phân học viện thì về trưởng lão môn Cũng không có vì vậy mà dừng tay Bởi vì bọn họ rất rõ phong ấm đó bên trong đồ vật khủng bố cớ nào Một khi đem cho thả ra lời nói Này tương hội là cực kỳ khủng bố tồn tại Kết ấm Mỗi một khắc đại trưởng lão hô to một tiếng Sở hữu trưởng lão môn cùng với biến hóa động trong tay ấm kết tiến hành phong ấm Dầm dầm dầm kèm theo đồng thời Bên trong cơ thể của bọn họ linh khí Cũng trong nháy mắt này Điên cuồng tăng vọt lên linh khí tù họp Ngay sau đó chỉ nghe mười vị trưởng lão đồng thời một tiếng quát to Bọn họ kia thuộc tính khác nhau linh khí Lại trong nháy mắt này Điên cuồng hội tù lên lâm viêm mới vừa vừa đuổi tới thiên hỏa phong ấm địa phương Đã nhìn thấy mười vị trưởng lão xuất thủ Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới. Bất đồng linh khí thuộc tính. Lại cũng có thể tiến hành dung hợp cùng hội tụ. Thật là khiến người kinh ngạc A Lâm viêm nội tâm kinh hãi nói. Bất quá, cũng cũng ngay lúc đó, hắn cảm nhận được kia trong phong ấm thiên hỏa khí tức. Phong ấm đó bên trong thiên hỏa. Đang cảm thụ đến lâm viêm trong cơ thể thiên hỏa tồn tại lúc. Nguyên Đắc Bình đi xuống. Nhưng một giây ghế tiếp, liền hoàn toàn bạo động, quanh phong ấm bên trong, cuồng thiên hỏa giống như nổi điên như thế bạo động lên ngày đó hỏa uy lực, càng là trong nháy mắt hoàn toàn bùng nổ. Chuyện gì tại sao thiên hỏa đột nhiên bạo động? Hoàng gia đấu phân học viện thập đại trưởng lão nhất thời sầm mặt lại kinh ngạc la lên. Không được thiên hỏa hoàn toàn bạo động. Vội vàng chế chủ thiên hỏa tuyệt đối không thể để cho thiên hỏa hoàn toàn phun ra. Không sai. Phải toàn lực chế chủ thiên hỏa. Nếu không lời nói. Ngày này hỏa tướng sẽ hủy diệt chúng ta hoàng gia đấu vân học viện. Hoàng gia đấu vân học viện chứ vì các trưởng lão, sắc mặt đều là vào giờ khắc này gắt gao chìm xuống. Đối mặt đột nhiên bảo động thiên hỏa, bọn họ biểu thị vô cùng không hiểu. Hoàn toàn không hiểu đây tổt cùng là thế nào một chuyện dù sao, vừa mới bọn họ đáp phong ấm thiên hỏa. Để cho kia nguyên sao đồng hỏa diễm. Đá bình xuống muốn bùng nổ sao lâm viêm nhìn gặp trưởng lão môn đồng. Cùng với cảm nhận được ngày đó nóng này đồng. Sắc mặt nặng nề lầm bầm lầu bầu nói. Hắn biết ngày này hỏa bảo động nguyên nhân rất có thể là bởi vì cảm nhận được chính mình tồn tại. Bởi vì chính mình trong cơ thể có thập phân mạnh mẽ hỏa diễm. Ngày đó hỏa tất nhiên sẽ nghĩ tưởng phải chiếm đoạt trong cơ thể mình thiên hỏa. Dù sao thiên hỏa thân liền là một loại nghĩ tưởng phải không ngừng trở nên mạnh mẽ hỏa diễm. Hơn nữa thiên hỏa có linh trí. Thời gian càng dài. Cấp bậc càng cao thiên hỏa. Có linh trí. Tự nhiên cũng liền càng mạnh. Xem ra trong cơ thể ta thiên hỏa để cho tên kia vô cùng hưng phấn A Lâm viêm thầm nghĩ nói Một giây ghế tiếp Bên trong học viện Không ít tu luyện giả đều là súng lại qua tiêu diễm Tự nhiên cũng không ngoại lệ Thiên hỏa muốn bùng nổ sao tiêu diễm đi tới lâm vườn bên người Nhìn giờ phút này chính là cảm thấy đến khó giải quyết hoàng gia đấu vân học viện chư vị trưởng lão Vẻ mặt thành thật nói Ừ, ngươi tới, khả năng ngày này bốc lửa phát có thể nhanh hơn. Lâm Viêm gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn Tiêu Diếm nói. Chúng ta đây liền chuẩn bị tốt thu phục thiên hỏa đi, một lần nữa cạnh tranh, lần này, ta muốn bắt ngày này hỏa. Nghe Lâm Viêm lời nói, Tiêu Diếm tử tốn nói. Được, Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói có lẽ, như vậy chúng ta cũng có thể dễ dàng một chút. Dù sao ta ngươi tiến vào Hoàng gia Đấu Vân học viện. Là vì thiên họa Ha ha bất đồng hoàng gia đấu vân học viện Chư vị trưởng lão bộ ráng nóng này Lâm viêm cùng tiêu diễm Giờ phút này nhưng là cảm thấy thập phần vui vẻ Bởi vì bọn họ cảm giác Chính mình chẳng mấy chút sẽ hoàn thành Hoàng gia đấu vân học viện Bên trong thật sự áp chế thiên hỏa liền là hai người bọn họ mục tiêu Dầm dầm dầm phong ấm bên trong thiên hỏa Phun trào càng thêm lợi hại Cho dù là mời trưởng lão cỡ cách Linh Tôn, một tên Linh Thánh Đều đang không cách nào áp chế hoàn toàn ở ngày đó họ Các trưởng lão đang làm gì ạ lại đồng loạt ra tay hào cảm thấy cố hết sức Không biết Nơi nào có thể là học viện chúng ta bên trong cấm địa Tin đồn nói Học viện chúng ta bên trong cấm địa chính giữa Một mực phong ấm cái gì yêu nhiệt phổ thông tồn tại Đúng vậy Cách này ta cũng đã nghe nói qua. Nghe nói yêu nhiệt kia phổ thông tồn tại. Nhưng là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phượng hoàng thành toàn bộ tu luyện giả an nguy đây. Chẳng lẽ là hoàng gia đấu vân học viện bên trong, vô số tu luyện giả trên mặt đều là sinh ra hiểu lầm. Rất nhiều thực lực mạnh mẽ đang cảm thụ đến phong ấm đó bên trong thật sự phong ấm đồ vật kinh khủng sau. Sắc mặt cũng trở nên mười phần ngưng trọng. Tốt lực lượng kinh khủng trong này, phong ấm cái gì không phải hỏa thuộc tính đồ vật. Đúng vậy, cho dù là cách thật xa, cũng là để cho người sợ hãi. Linh tôn cấp bậc học viên cũng là có thể nhận ra được phong ấm bên trong kinh khủng kia đồ vật. Thực lực càng mạnh càng là có thể biết kia đồ bên trong khủng bố đến mức nào. Tại sao ta cảm giác phong ấm bên trong thiên? Hỏa hình thái rất kỳ quái a Lâm viêm trao mày, mặt đầy không giải thích đảo. Ta cũng có như vậy cảm giác, cảm giác ngọn lửa kia biến hóa thập phân vô thường, rất là mạnh mẽ. Tiêu Diễm nói. Hai người bọn họ cảm giác lực cũng đều là so với tầm thường tu luyện giả cường đại khái gấp mấy lần. Nhất là đối với thiên hỏa càng là vượt quá tất cả mọi người bén nhạy. Giờ phút này nếu có thể phát giác phong ấm đó bên trong thiên hỏa gì thường. Vậy dĩ nhiên nói rõ. Phong ấm bên trong thiên hỏa. Có hết sức đặc thù địa phương. Như vậy cảm giác cũng không biết là thiên hỏa trên bảng ngày thứ mấy hỏa. Lâm viêm đạo. Chờ đến thiên hỏa bộc phát ra cũng biết. Ngày này hỏa rất mạnh. Nếu như không có những trưởng lão này áp chế. Sợ là đã lao ra tiêu diễm vẻ mặt thành thật nói. Chúng ta cần phải cố gắng lên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 965 rút lui học viên vậy thì xem ai có thể lấy được thiên hỏa. Lâm viêm trên mặt lộ ra hưng phấn. Nhích miệng lên vẻ mỉm cười. Nói. Muốn thiên hỏa. Cũng không chỉ hai người chúng ta. À. Hắn tiếng nói rơi xuống tiêu diễm đem ánh mắt nghiêng đầu nhìn một bên cân nhắc người tu luyện trên người. Kia mấy người tu luyện đều là thất tinh linh tông cấp bật trở lên. Hơn nữa đồng dạng là hỏa thuộc tính tu luyện giả Chỉ cần là hỏa thuộc tính tu luyện giả Đó cũng không có không muốn thiên hỏa Không nói luyện đan sư Chỉ một nhưng mà tu luyện giả Đều là vô cùng muốn đạt được thiên hỏa Bởi vì một khi đạt được thiên hỏa Đối với tu luyện giả thực lực Tất nhiên có thể tiến hành rất lớn tăng phúc Oanh Nhưng vào lúc này Phong ấm bên trong thiên hỏa Bảo động càng đáng sợ hơn Hoàng gia đấu phân học viện bên trong phong ấn thoáng cách liền bị ngày đó hỏa cho dũng động kịch liệt biến hình. Thập đại trưởng lão cũng là trong nháy mắt này bị chấn khói miệng lộ ra đỏ tươi vết máu. Bọn họ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nặng nề. Đối mặt phong ấm đó bên trong mạnh mẽ thiên hỏa bạo động. Hoàn toàn không có phản ứng qua đại ca. Không được. súc sinh kia sợ là muốn trong nháy mắt đột phá phong ấm. Một tên trưởng lão nhìn vạn vẻo biến hình phong ấm, mặt đầy nặng nề nói. Đồng thời chỉ vào. Trước hết để cho chung quanh các học viên toàn bộ rút lui. Nếu là ngày này hỏa hoàn toàn bộc phát ra lời nói. Không đơn thuần là chúng ta hoàng gia đấu vân học viện sẽ phải gánh chịu tai nạn. Đại trưởng lão mặt đầy nặng nề nói, liền ngay cả chúng ta phượng hoàng thành cũng sẽ gặp họa Hôm nay. Lão Phu coi như là đem ta cái mạng già này cho bác đi ra ngoài. Cũng phải đem xúc sinh kia cho phong ấm lên không sai. Phải đem cho phong ấm lên. Dầm dầm. Vừa nói. Hoàng gia đấu vân học viện thập đại trưởng Lão Môn. Lần nữa điên tuồng điều động thể nội lực lượng. Toàn lực tiến hành phong ấm. Nhưng mà phong ấm đó bên trong thiên họa nhưng là bạo động hết sức lợi hại. Một tên trưởng lão nhìn thiên hỏa sắp từ phong ấm chính giữa đột phá đi ra. Lập tức hướng về phía hoàng gia đấu vân học viện chư vị học viên la lên. Tất cả mọi người. Lập tức rời đi hoàng gia đấu vân học viện. Không cần có bất kỳ nghi vấn nào. Không cần có bất kỳ trần chờ Các ngươi thời gian. Không nhiều. Dầm rầm dầm. Theo người trưởng lão kia tiếng nói rơi xuống. Tư trưởng lão lần nữa điên cuồng phát lực áp chế thiên hỏa, mà giờ khắc này, toàn bộ Hoàng gia Đấu Phân Học viện bên trong, toàn bộ học viên cùng với đạo sư nghe người trưởng lão kia lời nói, đều là bay lên trời. Bọn họ trôi lơ lửng ở trên hư không, ánh mắt kinh ngạc nhìn tân nhắc tên trưởng lão chỗ phương hướng. Tình huống gì chư vị trưởng lão ở áp chế cái gì kinh khủng đồ vật à, đúng vậy. Bên kia có một cổ thập phân dinh khủng hỏa thuộc tính linh khí lực lượng. Cũng không cần hỏi, chúng ta đuổi mau rời đi chỗ này đi. Hoàng gia đấu phân học viện bên trong, vô số học viên, dối rít bắt đầu rút lui. Xem ra chúng ta được đồng thủ. Lâm viêm nhìn kia dũng đồng thiên hỏa, vẻ mặt thành thật nói. Từ thiên hỏa khí tức đến xem, phía dưới này áp chế thiên hỏa tương đối đáng sợ. Chúng ta như muốn thu phục, sợ là được lập tức đồng thủ. Ngươi nói không tệ, nhưng chúng ta bây giờ đồng thủ, có phải hay không sẽ trực tiếp mất mạng tiêu diễm trao mày? Nói, bất quá, chúng ta cũng phải đi vào, chờ một chút xem đi, nhìn một chút các trưởng lão có thể hay không đem khống chế lên lâm viêm mặt đầy nặng nề nói. Nếu thì không cách nào đem khống chế, chúng ta cũng chỉ có thể trước thời hạn đồng thủ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 50 chương 966 thiên hỏa phá phong ấm chuẩn bị thu phục U-V-W-W-M. Tiêu diễm gật đầu một cái, ánh mắt đưa mắt nhìn ở phong ấm vị trí phương. Chỗ đó, mấy vị trưởng lão đã sử dụng ra lão tất cả vốn liếng đối với ngày đó hỏa tiến hành áp chế. Nhưng hôm nay hỏa nhân là liều mạng phổ thông tiến hành phản kháng. Chuyện gì vì sao lần này phản kháng lại mãnh liệt như vậy đại trưởng lão sắc mặt nặng nề Lấy hắn linh thánh cấp bậc thực lực Đang đối mặt ngày này hỏa phản động lúc Lại có nhiều chút chống lại không dừng được Lần này thiên hỏa bạo động vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào Chẳng lẽ là ngày này bỏng lửa thế đã hoàn toàn khôi phục sao nhị trưởng lão trao mày nói Dư trưởng lão nghe nhị trưởng lão lời nói Sắc mặt nhất thời hung hăng trầm xuống. Ngày đó hỏa đang khôi phục thương thế sau trạng thái toàn thỉnh bên dưới thực lực tất nhiên là tương đối nhân vật khủng bố. Một khi bộc phát ra, sẽ là cực độ nhân vật khủng bố. Dù sao, liên quan tới hỏa diễm truyền thuyết. Hoàng gia đấu vân học viện thập đại trưởng lão có thể là vô cùng rõ ràng. Vậy tất nhiên là chết người tồn tại. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn ra một trưởng lão, mặt đầy sợ hãi nói. Tin đồn chính giữa, ngày đó họa, nhưng là Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Thành sở dĩ có một cái tên. Cũng là bởi vì, từng đến một tòa thành trì. Chính là Phượng Hoàng Chúa Tể Địa Phương. Phượng Hoàng Lửa từng đem Phượng Hoàng Thành hoàn toàn thiêu hủy. Nếu như không phải là bởi vì sau đó có một vị cường giả, Đem ghi phượng hoàng lửa cho hung hăng áp chế ở dơ. U. V. Quy. Quy. O. Tỷ. Đất. Sau đó khai sáng hoàng gia đấu vân học viện là vì trấn áp ngày này hỏa. Đồng thời che dấu ngày này hỏa tồn tại. Nhưng phong ấm theo thời gian đạm hóa đã càng ngày càng yếu. Từng hoàng gia đấu vân học viện người sáng lập cũng cũng sớm đã không thấy. Bây giờ, lưu lại thập đại trưởng lão đều là kẻ tới sau. Hơn nữa, bây giờ hoàng gia đấu vân học viện viện trưởng cũng đều hoàn toàn không ở trong học viện. Cho nên, ngày này bốc lửa lên tiếng. Tương hội không ai có thể ngăn cản. Dầm sầm dầm. Hoàng gia đấu vân học viện thập đại trưởng lão áp chế rất là lợi hại. Nhưng là bọn hắn áp chế càng phát ra lợi hại. Ngày đó hỏa phản kháng. Tự nhiên cũng trở nên càng phát ra kinh khủng Như vậy áp chế Căn không cách nào đem thiên hỏa cho áp chế hoàn toàn đi xuống Giữa bọn họ thực lực sai biệt Cũng là trong nháy mắt liền nổi lên ra nhìn không đi được Chúng ta không chịu nổi Hôm nay ngày này hỏa sợ là muốn phá ra phong ấm Hoàng gia đấu vân học viện thập đại trưởng lão Sắc mặt đều là nặng nề nói Bọn họ cùng với một khởi khai thủy kết ấm Nhưng như cũ không cách nào đem ngày đó hỏa cho áp chế xuống. Từ nay liền có thể nhìn thấy, ngày này hỏa chỗ vinh khủng. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không hề từ bỏ. Chúng ta phải đem mắt lại. Đem thiên hỏa áp chế đi vào. Là không có khả năng. Phong ấn. Hiển nhiên cũng thì không cách nào chống đỡ đi xuống. Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão vẻ mặt thành thật nói tiếp đó chúng ta cần dùng một cách đặc thù biện pháp. Biện pháp gì nghe đại trưởng lão lời nói. Hoàng gia đấu vân học viện dư trưởng lão. Đều là đem ánh mắt đưa mắt nhìn ở đại trưởng lão thân thượng. Thôn phể luyện hóa. Chỉ có đem ngày này hỏa nuốt trưởng lấy luyện hóa hết. Chúng ta hoàng gia đấu vân học viện mới có thể bảo vệ đi. Đại trưởng lão vẻ mặt thành thật nói. Bây giờ Ta phải đem ngày này hỏa cho thu Nếu như ta thất bại lời nói Lão nhị Ngươi liền tiếp lấy thượng Bất kể là khiến cho dùng biện pháp gì Cũng không để ý là bỏ ra giá cả cao bao nhiêu Chúng ta đều phải đem ngày này hỏa cho hoàn toàn khống chế lên Nếu không lời nói Toàn bộ đệ tứ trọng thiên Cũng sẽ bị thiên hỏa cho đốt thiêu cháy Nghe đại trưởng lão lời nói Hơn trưởng lão sắc mặt nhất thời hung hăng chìm xuống. Bọn họ mặt đầy kim bắt đầu làm việc nhìn đại trưởng lão. Nói. Đại ca. Không thể như vậy. Ngươi nếu là chết lời nói. Chúng ta như thế nào cùng viện trưởng giao phó. Đúng đại ca tuyệt đối không thể như vậy. Sở hữu trưởng lão đều tại thiếu nói đại trưởng lão cho là làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Nhưng là giờ phút này đã không có khác biện pháp. Đại trưởng lão vô cùng rõ ràng. Một khi để cho ngày này họa cho sông phá phong ấm. Chạy ra khỏi hoàng gia đấu vân học viện lời nói. Như vậy toàn bộ đệ tứ trọng thiên cũng gặp phải một cách cực kỳ khủng bố tai nạn. Phải biết thập đại trưởng lão cờ cách linh tôn, một tên linh thánh cấp bậc cường giả. Như vậy đội hình, liên thủ đều đang không cách nào đem một ngày họa cho áp chế xuống. Có thể thấy phong ấm ở Hoàng gia Đấu phân học viện bên trong thiên hỏa mạnh mẽ cỡ nào. Lúc trước, miễn cưỡng đem ngày này hỏa cho phong ấm, cũng chỉ là miễn cưỡng phong ấm mà thôi. Mà vị kia Hoàng gia Đấu phân học viện người sáng lập, nhưng là có cỡ tinh linh thần cấp bậc đỉnh phong thực lực. Nửa chân đạp đến nhập linh đế tồn tại. Mới chỉ là miễn cưỡng phong ấm ngày này hỏa. Có thể thấy ngày này hỏa lực đo là kinh khủng giường nào. Không nên nói nữa. Chúng ta bây giờ đã không có đường tuyển chọn. Cùng với tiến hành trận pháp chuyển đổi. Kết huyết sát phong ấm trần. Đại ca. Nghe đại trưởng lão lời nói, sở hữu trưởng lão môn sắc mặt cũng vào giờ khắc này, hung hăng đại biến. Bọn họ không nghĩ tới, sự tình lại sẽ trở nên áp liệt đến vực này tình cảnh. Các ngươi chẳng lẽ nghĩ tưởng muốn xem chúng ta học viện bị phá hủy sao các ngươi muốn thấy được toàn bộ phượng hoàng thành trở thành một mảnh nhỏ luyện ngục sao đại trưởng lão nhìn còn do dự chư vị hương đệ. Vẻ mặt thành thật nói. Hơn nữa. Chẳng lẽ các ngươi không thể trông đợi một chút. Ta thành công thu phục ngày này hỏa sao nếu như ta có thể thành công thu phục ngày này hỏa. Đây đối với chúng ta hoàng gia đấu vân học viện mà nói. Không khỏi không là một chuyện tốt. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là hoàng gia đấu vân học viện chư vị các trưởng lão, giờ phút này nhưng là càng thêm sợ hãi. Bọn họ đối với đại ca của mình thu phục thiên hỏa chuyện cũng không có chút nào hoài nghi. Dù sao, đại trưởng lão, nhưng là linh thánh cấp bậc tồn tại. Phổ thông thiên hỏa khẳng định rất là dễ dàng liền đem áp chế luyện hóa. Nhưng mà, ngày này hỏa cũng không phải là phổ thông thiên hỏa. Đây chính là thiên hỏa trên bảng danh sách mặt cực độ nhân vật khủng bố Không có thời gian, nhanh Đại trưởng lão nổi dần gầm lên một tiếng kết suốt trong tay ấm kết Bắt đầu kết huyết sát phong ấm trần pháp Huyết sát phong ấm trần pháp là một đảo thập phân mạnh mẽ trần pháp Huyết sát phong ấm trần Chỉ nghe sở hữu trưởng lão môn đồng loạt một tiếng quát lên Nhất thời kết suốt một đảo huyết sát phong ấm trần trận pháp kia vừa ra Hoàng gia đấu vân học viện cấm địa một mảnh. Trong nháy mắt bị phong ấm kết giới cho phong tỏa lên là huyết sát phong ấm trận. Đây là chúng ta hoàng gia đấu vân học viện trưởng lão hộ viện đại trận A. Đúng vậy trong ngày đến cùng xảy ra chuyện gì thậm chí ngay cả hộ viện trận pháp lớn cũng thi triển ra. Hy vọng hết thảy đều không có sao chứ. Nhìn mười vị trưởng lão thi triển ra trận pháp, hoàng gia đấu vân học viện chứ vì các học viên cùng với những đạo sư kia. Trên mặt đều là lộ ra đậm đà vẻ khiếp sợ Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ các trưởng lão Lần đầu tiên sử dụng ra hộ viện đại trận Trận pháp này một khi bộc phát ra Sẽ là cực kỳ khủng bố tồn tại Lực phòng ngự, hết sức kinh người Các ngươi hai thằng nhóc Còn không mau lập tức rời đi Muốn lưu lại chịu chết sao đại trưởng lão Nhìn lâm viêm cùng tiêu diễm Vẻ mặt thành thật nói Trung quanh những người còn lại trong nháy mắt này cũng rời đi. Cho dù là muốn đánh ngày đó họ chú ý mấy vị linh tông cấp bậc học viên. Khi nghe thấy trưởng lão tiếng quát lúc cũng là lập tức rời đi vùng cấm địa này. Nhưng là lâm viêm cùng tiêu diễm, nhưng là như cú đứng ở một nơi trên nóc nhà xem cuộc vui như thế. Bọn họ đang đợi một cái cơ hội, một xa bán đem thiên hỏa hoàn toàn cho phong ấm cơ hội. Chúng ta có lẽ có thể giúp một tay. Lâm Viêm nghe Đại trưởng Lão lời nói, vẻ mặt thành thật hướng về phía Đại trưởng Lão nói. Hỗ trợ các ngươi có thể giúp được gì nghe Lâm Viêm lời nói. Đại trưởng Lão dòng thập phân không hữu hào quát lên. Mau rời đi. Nếu không lời nói. Các ngươi tương hội bị hỏa diễm thôn phệ. Chúng ta trong cơ thể thân thì có thiên hỏa cho nên chúng ta nghĩ tưởng phải thử một chút. Tiêu diễm tử tốn nói. Các ngươi. Nghe lâm viêm cùng tiêu diếm hai người nói chuyện, hoàng gia đấu vân học viện thập đại trưởng lão sắc mặt nhất thời hung hăng trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới, đang đối mặt mạnh mẽ như vậy thiên hỏa lúc. Lâm viêm cùng tiêu diếm chẳng những không có chạy trốn, cũng không lui lại. Ngược lại, lựa chọn lưu lại hơn nữa trong lòng, lại còn người có muốn đem thiên hỏa nuốt trưởng lấy hấp thu ý tưởng. Hai người điên. Các ngươi thật đúng là điên. Không trách các ngươi cũng có thể bắt lại thiên hỏa Xem ra đạt được thiên hỏa người Đều điên Hai thằng nhóc này thật là tiểu người điên à Cái cũng khó trách Bọn họ có thể đạt được thiên hỏa Nếu là ý tưởng cùng người thường như thế lời nói Cũng sẽ không phân phối nắm giữ thiên hỏa Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm tiếng nói vừa dứt Hoàng gia đấu vân học viện mời vị trưởng lão đều là mặt đầy kinh hãi nói Các ngươi là nghiêm túc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn lâm viêm cùng tiêu diễm, hỏi. Đúng, hai người nặng nề gật đầu một cái, nói, không có ai, đi chúng ta càng biết thiên hỏa. Phong ấm bên trong thiên hỏa. Sợ là cường hoành phi thường. Nương tựa các trưởng lão. Như muốn cho thuần phục lời nói. Sẽ rất khó khăn. Đúng vậy. Lâm viêm cùng tiêu diễm hai người một sướng một họa cũng đang tranh thủ thu phục thiên hỏa cơ hội. Được. Vậy thì tới đi. Các ngươi đã muốn luyện hóa thiên hỏa. Các ngươi trong cơ thể cũng đã không chỉ một loại thiên hỏa. Vậy hãy để cho các ngươi nhiều hơn nữa thu phục một loại. Đại trưởng lão nghĩ tưởng chốc lát. Trực tiếp nói. Bất quá. Các ngươi có biết thu phục thiên hỏa sau khi thất bại quả. Nhưng là sẽ đánh đổi mạng sống. Chúng ta biết. Lâm Viêm cùng Tiêu Diếm nặng nề gật đầu một cái. Oanh. Cũng cũng ngay lúc đó thiên hỏa hoàn toàn sông phá hoàng gia đấu vân học viện phong ấm. Một cổ thập phân bàng bạc hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đem hoàng gia đấu vân học viện không chung. Hoàn toàn bao trùm lên kia lực lượng kinh người. Để cho người cảm nhận được không gì sánh nổi kinh khủng. Ta đi là cái gì hình như là hỏa diễm. Thiên hỏa tốt uy lực đáng sợ. Rời ạ. Lại kinh khủng tới mức này không ai. So với lâm viêm cùng tiêu diễm nắm trong tay thiên hỏa còn kinh khủng hơn quả thực quá xỏa người